Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 48 chương 313 bay lượn đi. Cao Minh nếu không đuổi kịp. Vậy thì không theo đuổi. Đối với dưới đất hang động đá vôi tấm bản đồ này. Hoàng tuyển thật sự là quá hiểu. Hiểu được hãy cùng sân nhà không sai biệt lắm. Tuy nói là diện tích lớn nhất bản đồ. Diện tích đạt tới một ngàn nhân một ngàn. Nhưng là. Chỉ là cầu đá cùng dung nham hà. Liền chiếm đi 500 mét chiều rộng Nói cách khác Dung nhâm hà hai bờ sông Mỗi người chỉ có 250 mế chiều rộng 250 mế Đối với người khác mà nói rất rộng Đối với nắm giữ Thái Sơn áp đỉnh hoàng tuyền tới nói Không coi là gì đó Chỉ cần đứng ở chính giữa Trái phải cắt 105 mế phạm vi công ích Lưu lại chỗ trống Cũng chỉ có trái phải hai mươi mễ mà thôi. Lấy lô tốc độ. Người khác muốn từ này hai mươi mễ trong khe hở sen ghẽ mà qua. Căn bản cũng không khả năng. Cho nên. Đuổi theo không bằng lớp kín. Bốn người cắt ngươi đi xuống ngăn ta đi lên lớp kín. Năm người đi xuống cầu đá. Phân chia hai đội. Bắt đầu vây chặt đám này chạy tứ tán linh dương. Lên đường cưới lô. Hoàng tuyền chậm rãi đẩy tới. Đường dưới. Coi như trí giả trung nhỏ, có thể bao trùm trái phải khoảng cách 200 mét, còn lại 50 m Phải dựa vào ba người kia bảo lực cuồng đền bù đẩy tới tổng tổng cũng liền 1.000 mét trên dưới năm 500 mét mà thôi. Cho nên, không cần nhanh, chỉ cần làm được không có cá lọt lưới là được rồi. Từng bước từng bước, không ngừng chèn ép đám này linh dương không gian sinh tồn, âm mấy cái không cam lòng bị vây chết mẫn người. Muốn dựa vào xấu người. Theo hoàng tuyển phòng tuyến bên trong đột phá. Lại bị một cái thái sơn áp đỉnh. Trực tiếp đập chết. Ẩm một cái muốn lấy ưu thế tốc độ sen gẽ mạc thiếu quân phòng tuyến mẫn người trực tiếp bị nhất đao chặt chết. Làm người ta hít thở không thông cảm giác bị áp bách cuối cùng đập bể ám giả quân đoàn ý chí chiến đấu. Khe nằm. Đám người kia quá độc áp. Đây là dự định đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt A không thể lui nữa rồi Chờ thối lui đến bản đồ bên bờ Chúng ta cũng chỉ có thể một con đường chết sông Có thể chạy mấy cách là mấy cách chạy cũng vô dụng thôi Đáng ghét này bản đồ Căn bản là không có biện pháp vòng vo Coi như may mắn sông ra Lần sau vẫn sẽ bị chặn lại đáng ghét. Đáng rét Đã kết thúc Giấy rùa chẳng qua chỉ là kéo dài thời gian thôi Đối với cách này một điểm Hoàng tuyền không để ý chút nào Tổng cộng 30 phút tranh tài thời gian Đến bây giờ Cũng mới không tới 5 phút mà thôi 25 phút chung thời gian Đủ để tiêu diệt đám này mẫn người rồi rầm rầm rầm Đại Sơn hạ xuống đại địa cũng vì đó rung động Đoàn đoàn đoàn Chiến đao huy vũ Vén lên từng luồng từng luồng huyết lãng. 200 người 150 người 100 người tùy ý ám giả quân đoàn mẫn đám người liều chết giấy rùa. Nhưng căn bản cũng chạy không thoát từ thần đuổi bắt. Phúc thông làm một tên sau cùng mẫn người ngã xuống đất chiến đấu kết thúc. Thắng. khoa ha ha ha Hoàng tuyền thắng thoải mái. Lại vừa là một số lớn kim tệ tới tay. Rốt cuộc là hoàng tuyền à. không để cho ta thất vọng hắc hắc nhờ hoàng tuyền phúc lần này mặc dù không có cơ hội dự thi nhưng kiếm lời đại bút kim tể đây thập cường vĩnh biệt quân đoàn đã lên cấp thập cường rồi có thể tham gia chủng tộc đại chiến cạc cạc cạc chỉ cần hoàng tuyền xuất mã lần này chủng tộc đại chiến thắng được vẫn là chúng ta nhân tộc đó là theo mở thu đến bây giờ chúng ta nhân tộc căn bản là không có thua quá trong lúc nhất thời Ca ngợi chi từ vang vọng đất trời. Các khán giả cao hứng. Hoàng tuyền tự nhiên cũng là rất cao hứng. Bất quá. Hắn cao hứng. Theo mạc thiếu quân bốn người bọn họ so ra. Coi như kém xa. Ô ô ô ô, ô. cuối cùng không cần đả tương du chí tôn bảo mừng đến chảy nước mắt. Ta đã nói rồi, chúng ta vẫn hữu dụng tích chứng minh tự thân giá trị mạc thiếu quân, một mặt đắc ý. Nhớ tới bọn họ ngốc không sót mấy đuổi theo chúng ta, ta chỉ muốn cười Nam Sơn Đại Vương rất có làm ảnh đế tiềm chất. Thế nào? bổn tiểu thư thuật phục sinh mãnh liệt đây là hoa lệ đường phân cách mạng tiểu thuyết bạn bè mời nhắc nhở. Thời gian dài mời đọc chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Đây là hoa lệ đường phân cách hãy đi coi như tuyệt địa phản kích người khởi sướng chung nhỏ, cần mọi người khen ngợi. Khen ngợi có thể sức lực khen ngợi. Cũng thua thiệt có bốn người bọn họ, nếu không chỉ bằng vào hoàng tuyền căn bản là không bắt được cuộc tranh tài này. Trận chiến này, thắng không chỉ là tranh tài, cũng để cho vĩnh biệt chiến đội thắng được lượng lớn lực ngưng tụ. Một mực đánh xì dầu một mực thuộc về hoàng tuyển hào quang bao phủ xuống mạc thiếu quân bốn người. Chứng minh chính mình giá trị, tìm tới chính mình lòng trung thành. Này, mới là lớn nhất thu hoạch Dĩ nhiên còn có một cái thu hoạch, đó chính là kim tệ. Cuộc tranh tài này đi xuống. Chúng ta có thể cầm đến không ít tiền thưởng đi ta nhớ được nhanh 20 tỷ đi. Chúng ta lẽ ra có thể cầm gần 200 triệu đây tới tiền thật nhanh a lại nói. Vì sao còn không tuyên bố thắng lợi đây chung nhỏ này nói một chút. Hoàng tuyền sắc mặt chợt đại biến. Đã kết thúc nhanh một phút rồi. Theo lý thuyết. Hệ thống đã sớm nên tuyên bố trận đấu kết thúc rồi mới đúng. Nhưng là. Không có. Tranh tài, không có kết thúc. Khe nằm. Có người ẩm thân ban đầu chính là bằng vào chung nhỏ ẩm thân. Mọi người mới có cơ hội phát động tuyệt địa phản kích. Tự nhiên đối với loại tình huống này sẽ không xa lạ. Hơn nữa. Ám giả quân đoàn cơ hồ thuần một sắc mẫn người. Sẽ ẩm thân. Tuyệt không phải số ít. Đã như thế Coi như là dùng cách mong muốn Cũng có thể nghĩ đến Nhất định là có người ẩm thân Không chỉ hoàng tuyển bọn họ phát hiện một điểm này Bên ngoài sân các khán giả cũng phát hiện đầu mối Một màn này thật sự là quá quen thuộc Loại chiến thuật này đã không phải lần thứ nhất xuất hiện ở quân đoàn thi đua bên trong rồi Tại người thua tổ trong tranh tài Đã có người dựa vào loại chiến thuật này Dĩ nhiên đem tranh tài kéo tới thời hạn Dĩ nhiên đem nguyên bản phải thua kết cuộc sửa lại thành hòa Không biết xấu hổ à quá vô sỉ này chiến đấu có chút vô giải A đúng vậy Hoàng tuyển bọn họ người quá ít Muốn một cái tỏa độ một tỏa độ dò xét Thời gian căn bản cũng không đủ A Hoàng tuyển phỏng chừng muốn chọc giận điên rồi sao Tới tay thắng lợi Cứ như vậy không cánh mà bay rồi giận điên lên đùa gì thế căn bản cũng không cần một tọa độ một tọa độ dò xét có thái sơn át đỉnh cái này quần tông kỹ năng đây một lần có thể dò xét một trăm cái tọa độ đây cho nên rầm rầm rầm theo bản đồ bên bờ bắt đầu hoàng tuyền bắt đầu trút xuống pháp thuật đối mặt đất tiến hành bao trùm tính đà kích ẩm thân bên trong cao minh khuôn mặt đều xanh biếc khe nằm có muốn hay không như vậy hung tàn ai nhìn nổ âm mà chí đại núi, rất cao minh muốn xoay người mà chạy, nhưng là, không thể trốn, một khi di động ẩm thân thuật sẽ mất đi hiệu lực tử vong, sẽ tới lâm, đánh cuộc một lần cắn răng một cái, đối mặt nổ âm mà chí đại núi, cao minh dĩ nhiên nhìn được trong lòng sợ hãi, đứng tại chỗ, không có nhúc nhích, khoan hãy nói, Cao Minh vận khí quả thật không tệ. Núi lớn này liền rán hắn mí mắt hạ xuống. Nhưng căn bản là không có đập phải hắn. Khiến hắn tránh thoát một kiếp. Nhưng cũng không chỉ là vận khí tốt. Mới vừa rồi hạ lệnh chạy trốn lúc. Cao Minh tại đám người dưới sự che chở. Cố ý lựa chọn một cách phi thường ẩm nút ẩm nút điểm. Vị trí này. Là dung nhâm bờ sông một chỗ nhỏ bé không thể nhận ra nhô ra. Vẹn vẹn một tọa độ. chỉ có thể đứng một người chính là chỗ này một tỏa độ để cho cao minh tránh thoát một kiếp khô nhìn đã dọc theo đường thẳng bắt đầu đi xa đại sơn cao minh thở phào nhẹ nhõm nhưng không ngờ liền sau đó một khắc ầm một cỗ cuồng liệt không gì sánh được sóng trùng kích đối diện đánh tới rời ả cao minh vung vẩy cánh tay giống như một cái sóng nữ Đánh về phía chính mở rộng vòng tay nghênh đón hắn dung nhâm hà Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 48 chương 314 đủ loại gói quà ồ a Hoàng tuyển vui vẻ Đứa nhỏ này cũng quá xui xẻo ha Thái Sơn ác đỉnh không có đập phải Ngược lại bị sung kích sóng cho đánh ra ngoài bay vậy kêu là một cái xa a Phúc thông một tiếng Rồi sau đó, ừ ừ, rồi mấy cái bong bóng Cao Minh liền bị nóng bỏng dung nham chiếm đoạt. Chúc mừng vĩnh biệt quân đoàn. Các ngươi thu được bản cuộc quân đoàn tranh tài thắng lợi. Thu được chinh chiến chủng tộc đại chiến tư cách. Chúc mừng Hoàng tuyền Cao Minh vừa chết, ám giả quân đoàn toàn quân bị diệt, hệ thống tin tức đúng lúc xuất hiện. Thắng không để cho giúp đỡ chính mình người chơi thất vọng, Hoàng tuyền một lần nữa thu được thắng lợi. Chính là vô sỉ ẩn thân chiến thuật kéo dài thời gian cũng khó không được hoàng tuyển. Trong lúc nhất thời. Tiếng hoan hô vang dội đại địa. Đặt tiền cuộc hoàng tuyển những thứ kia người chơi. Một lần nữa hung hãn kiếm lời một bút. Được rồi. Tuy nói có sắp tới 20 tỷ kim tệ thưởng trì. Nhưng là. Tham dự phân thưởng người chơi thật sự là quá nhiều. Mỗi người. Cũng liền một hai chục vạn thôi. Theo vĩnh biệt chiến đội kia gần 200 triệu thu vào so sánh. Vậy coi như tiểu vu gặp đại vu. Không chỉ là kim tể thu vào còn có thần bí đại lễ bao. Hệ thống thông báo vang dội cả thế giới. Lần này quân đoàn tranh bá thi đấu bên trong tộc thi đua xích đã toàn bộ kết thúc. Chủng tộc tranh bá thi đấu đem tại sau 30 phút mở ra. Mời thu được chủng tộc tranh bá thi đấu tư cách quân đoàn chuẩn bị sẵn sàng. Đã khai mở quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy hối đoái chức năng. Các tạm thời quân đoàn quân đoàn trưởng có thể đi hối đoái. Kèm theo này mấy cái hệ thống thông báo, một chương hối đoái danh sách tại Hoàng Tuyển trước mắt bắn ra. ty nhìn đến bên trong vật phẩm, Hoàng Tuyển ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không trách này tranh bá thi đấu khen thưởng thấp như vậy đây. Nguyên lai toàn đều ở chỗ này a đem so sánh với lấy trước kia chút ít hoạt động. Quân đoàn tranh bá thi đấu khen thưởng xác thực rất thấp. Còn không phải bình thường thấp. Một trận chiến đấu đánh xuống. Loại trừ thu được điểm tích lũy ở ngoài. Chính là liền thường nhất quy kinh nghiệm khen thưởng cũng không có. Tuy nói những thứ kia không có thêm vào quân đoàn người chơi có thể đặt tiền cuộc đánh cược tắc Nhưng là. Thắng được thắng đi. Kiếm tất cả đều là người chơi trong tay tiền. Cùng hệ thống không liên quan. Cho đến nhìn đến những thứ này quân đoàn tranh vá thi đấu điểm tích lũy có thể hối đoái phần thưởng sau đó Hoàng tuyển mới rõ ràng Sơ cấp quân đoàn kinh nghiệm gói quà Sử dụng sau Quân đoàn tất cả thành viên sẽ được điểm nhân vật kinh nghiệm hối đoái nên đạo cổ yêu cầu 2 điểm quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy Mỗi một quân đoàn giới hạn mua một cái Sơ cấp quân đoàn kim tệ gói quà Sử dụng sau Quân đoàn tất cả thành viên sẽ được đồng tiền vàng hối đoái nên đạo cổ yêu cầu hai điểm quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy. Mỗi một quân đoàn giới hạn mua một cái. Sư cấp quân đoàn chủng tộc Vinh dự gói quà. Sử dụng sau. Quân đoàn tất cả thành viên sẽ được gieo giống tộc Vinh dự hối đoái nên đạo cổ yêu cầu hai điểm quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy. Mỗi một quân đoàn giới hạn mua một cái. Lúc này mới tưởng thưởng phong phú. Một cái quân đoàn một ngàn người. Lấy sơ cấp quân đoàn kim tể gói quà làm thí dụ. Mỗi người coi như là trăm ngàn. Một ngàn người đi xuống. Đó cũng là 400 triệu tiền vàng. Kinh nghiệm khen thưởng cũng giống vậy. Cho tới trùng tộc vinh dự. Tuy nói thiếu rất nhiều. Nhưng là. Sức mua cường A. 400 gieo giống tộc vinh dự. Hối đoái một món level 40 sử thi trang là dư giả. Lần này, hệ thống nhưng là khó được hào phóng một lần. Cho tới điểm tích lũy. Cũng không phải là cái gì việc khó. Thắng một hồi hai phân. Yên ổn chàng một phân. Thất bại không đạt được. Sáu cuộc tranh tài đi xuống. Những thứ kia dự thi quân đoàn cũng đều kiếm lời không ít điểm tích lũy. Tuy nói trận đầu sau khi kết thúc. Có 62 cái quân đoàn thất bại. Nhưng là... Những thứ này thất bại quân đoàn sẽ tiến vào thất bại tổ tiếp tục tranh tài Trong đó Loại trừ 31 cái quân đoàn một điểm điểm tích lũy đều không thu được Bị triệt để bị loại bỏ bên ngoài Còn lại quân đoàn Cũng đều là ít nhất thắng nổi một hồi Không cần nhiều chỉ cần thắng một hồi Liền có thể thu được hai phân Liền có thể hối đoái một cái gói quà rồi Vì vậy Làm hệ thống thông báo vang lên thời điểm cả thế giới Xôi trào khắp trốn Đoàn trưởng Vội vàng hối đoái Vội vàng hối đoái Ta muốn thăng cấp mau kinh nghiệm Hối đoái kim tệ 43 vạn kim tệ đây Có thể mua xong mấy món sử thi trang rồi muốn trùng tộc vinh dự Ta chiến đội có thể thăng cấp hoa ha ha ha chúng ta quân đoàn thắng 3 trận Mỗi một gói quà cũng có thể hối đoái một cách khe nằm Thật hâm mộ những thứ kia tiến vào thập cường quân đoàn. Kiếm bổn rồi kiếm bổn rồi nào ngờ. Những thứ này thập cường quân đoàn các đoàn trưởng đang ở quấn quyết đây. Là. Tiến vào thập cường những thứ này quân đoàn. Đều thu được không nhỏ điểm tích lũy. Ít nhất cũng là thắng năm chàng. mười điểm điểm tích lũy. So với cái kia sớm đã bị đào thải quân đoàn mạnh rất nhiều. Nhưng là theo những thứ kia chân chính bảo vật so ra, 10 điểm điểm tích lũy vẫn là quá ít. Cao cấp quân đoàn kinh nghiệm gói quà. Sử dụng sau. Quân đoàn tất cả thành viên sẽ được một quả cấp 2 cửa chuyển kim đan hối đoái nên đạo cổ yêu cầu 200 điểm quân đoàn tranh vá thi đấu điểm tích lũy. Mỗi một quân đoàn giới hạn mua một cái. Cao cấp quân đoàn kim tệ gói quà. Sử dụng sau. Quân đoàn tất cả thành viên sẽ được một cái vô tận túi tiền hối đoái nên đạo cổ yêu cầu 200 điểm quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy. Mỗi một quân đoàn giới hạn mua một cái. Có khả năng trực tiếp theo 69 lên tới level 70 cấp hai cửa chuyển kim đan. Có khả năng mỗi ngày đều thu được đại lượng kim tệ vô tận túi tiền. Nhìn đến này hai loại bảo vật tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập Nhưng là hối đoái không nổi. 200 điểm quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy A. Không phải bình thường hắc rời A. Này thuần túy chính là bày ra vực người A khinh bị nhìn một hồi hệ thống vô sỉ. Hoàng tuyển tiếp tục xem những bảo vật khác. Sơ cấp áp ma triệu hoán lệnh. Sử dụng nên đạo cổ sau. Có thể triệu hồi ra một cái cường đại ác ma. Đánh chết nên ác ma sau. Có cực nhỏ tỷ lệ khá thấp quân đoàn xây dựng lệnh bài. Chú ý. Thực lực không đủ người mời cẩn thận hối đoái hối đoái nên đạo cụ yêu cầu hai điểm quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy. Quân đoàn xây dựng lệnh bài không nghi ngờ chút nào đây là để cho sở hữu các quân đoàn trưởng điên cuồng bảo vật. Chỉ là cực nhỏ tỷ lệ đây không phải là hố cha sao quá tin tưởng chính mình vận khí. Một cách mới bắt đầu thuộc tính tất cả đều là một điểm gia họa hắn vận khí thật sự là không dám tân bút như loại này cực nhỏ xác suất sự tình tại hoàng tuyền trên người, vậy nếu không có xác suất, ngược lại cũng có cao xác suất. Trung cấp áp ma triệu hoán lệnh, sử dụng nên đạo cổ sau, có thể triệu hồi ra một cái cường đại áp ma, đánh chết nên áp ma sau, có tỷ lệ nhất định rơi xuống quân đoàn xây dựng lệnh bài. Chú ý Thực lực không đủ người mời cẩn thận hối đoái hối đoái nên đảo cổ yêu cầu 20 điểm quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy. Cao cấp áp ma triệu hoán lệnh. Sử dụng nên đảo cổ sau. Có thể triệu hồi ra một cái cường đại áp ma. Đánh chết nên áp ma sau. Nhất định rơi xuống quân đoàn xây dựng lệnh bài. Chú ý. Thực lực không đủ người mời cẩn thận hối đoái hối đoái nên đảo cổ yêu cầu 200 điểm quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy. Căn cứ hối đoái giá cả vừa suy tính Hoàng tuyền rất dễ dàng tự tính ra này cực nhỏ tỷ lệ rốt cuộc là bao nhiêu rồi một Tuyệt đối không cao hơn một Cho tới tỷ lệ nhất định Cao nhất không cao hơn 10 Hối đoái gói quà vẫn là đổ vận khí được rồi Dù sao cũng liền năm người Xây không xây cất quân đoàn cũng không thể gọi là rồi cho tới bây giờ Loại trừ phát hiện quân đoàn nhân viên số lượng rất nhiều bên ngoài Còn chưa phát hiện những chức năng khác Cũng vì vậy Hoàng tuyển đối với thành lập quân đoàn chuyện này cũng không như thế để ý Không nhìn thẳng những thứ này ác ma triệu hoán lệnh Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 48 chương 315 thành lập quân đoàn dĩ nhiên Giống như vĩnh biệt quân đoàn như vậy kỳ lạ vẫn là số ít Đại đa số quân đoàn vẫn là truyền thống tích các huyên đệ đi lên quét quân đoàn lệnh bài đi ha ha ha, ha. xây quân đoàn rồi người nào vận khí tốt tới ghi danh đợi lát nữa chém một lần cuối cùng tranh thủ tuôn ra quân đoàn lệnh bài thêm trạng thái chuẩn bị mở quét á nơi chôn xương lạnh giá chi nguyên thậm chí là tam tộc chủ thành giá khu khắp nơi đều là đám người Những thứ kia tạm thời xây dựng quân đoàn Đem một quả lại một mai ác ma triệu hoán lệnh kích hoạt Rồi sau đó Hợp nhau tấn công Muốn tuôn ra quân đoàn lệnh bài Muốn bắt lại khói lửa chiến tranh quân đoàn thứ nhất vinh dự Nhưng là Khe nằm người này như thế biến thái như vậy a a Cẩn thận cẩn thận Pháp khắc Thêm huyết Quỳ cầu thêm huyết trí giả Vội vàng sống lại A Cũng không còn sống coi như đoàn diệt thể giả. Các ngươi cũng quá giòn đi. Kiên cường một chút. À, kiên cường mỗi ngươi. a Nhất đao đều là hơn mấy ngàn. Ai có thể gánh nổi à, đoàn diệt đoàn diệt đủ loại đoàn diệt. Ai cũng không có từng nghĩ đến. Những thứ này ác ma thật không ngờ biến thái. Không nói kỹ năng. Chỉ là đòn công kích bình thường. Xuống một đao đều là hơn mấy ngàn tổn thương. Hơn nữa. Càng biến thái là. Những thứ này ác ma đà kích vậy mà mang theo bắn tung tói hiệu quả Đại đao phiến tử vung lên Trực tiếp chính là một mảng lớn tổn thương con số Những trí giả kia môn Coi như sử xuất bú sữa mẹ sức lực Vẫn số vào chẳng bằng số ra Chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng đội một đám lại một bầy ngã xuống Chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn diệt Lực lượng không đủ Vì vậy Trong lúc nhất thời Khắp nơi đều là chinh phạt hệ thống thanh âm Hệ thống Khe nằm ngươi đại gia Cho lão tử đụng tới Lão tử bảo đảm tuyệt đối sẽ không đánh chết ngươi ô, ô, ô Khi dễ người A Chưa thấy qua lời hại như vậy bốt Đây là cố ý không để cho người chơi thành lập quân đoàn A nói sớm A Không để cho xây ngươi nói sớm A Tại sao phải gạt người đây Tại sao A đáng ghét Lãng phí một cách vô ích nhiều tích phân như vậy Sớm biết liền hối đoái gói quà rồi ta dám đánh cuộc Biến thái như vậy bốt Tuyệt đối không người có thể đánh thắng đó là khẳng định Theo ta thấy Trong thời gian ngắn là không có người có thể thành lập quân đoàn Không người đánh thắng được vậy cũng chưa chắc Ma vực bên ngoài một cách bên trong sơn cốc Một hồi đại chiến đang tiến hành Đứng ở trên đá lớn Thất giả ngưng mắt nhìn chiến trường Không ngừng phát hiệu lệnh Trong sơn cốc Một ngàn tên hành động nhanh chóng mẫn người Bay nhanh tại trong sơn cốc Trong tay trường cung Liên tục bắn nhanh ra mũi tên Hướng về phía chính cuồng nộ Không ngừng áp ma phát động công kích. Thần cung bên ngoài một mảnh trong hoang dã Cũng có một hồi đại chiến đang tiến hành Chiến thần hôn đinh dơ tấm thuẫn Một mình ngăn cản áp ma chỉ có một mình hắn cho nên áp ma bắn tung tói không chỗ dùng chút nào cho nên trí giả chữa trị áp lực chợt giảm mấy trăm tên trí giả thay phiên hướng về phía chiến thần hôn đinh tập hỏa thêm huyết giúp hắn ương ngạnh chặn lại áp ma lại phía sau mẫn người trí giả thay nhau phát ra điên cuồng tấn công áp ma Đế đô bên ngoài một mảnh bên trong rừng rậm một hồi du kích chiến đánh khí thế ngất trời. Rừng cây rậm rạp. Cực lớn suy yếu ác ma ưu thế tốc độ. Mượn một điểm này. Tiết khai thiên chỉ huy vũ minh thành viên. Từng điểm từng điểm suy yếu ác ma sinh mệnh giá trị. Đại chiến như vậy có rất nhiều. Chỉ phải kiên trì tiêu diệt ác ma cũng không phải là việc khó. 10 phút. 20 phút. 30 phút. Áp ma còn dư lại không tới một phần ba máu. Mọi người cố lên. Tiêu diệt áp ma đừng xung động. Tiếp tục xong rồi. Chúng ta nhất định có thể cắt huyên đệ. Đều bảo cho ta lên. Quân đoàn thứ nhất chúng ta quyết định trí giả. Chú ý thêm huyết. Thời. Khắc tối hậu, ngàn vạn lần chớ như xe bị tuột xích. Không người sẽ ở loại thời khắc mấu chốt này như xe bị tuột xích. Trung quỳ. Những thứ này có thể khiêu chiến áp ma quân đoàn. Đều là chút ít uy tín lâu năm nhi quân đoàn. Tại quân đoàn chức năng còn chưa có xuất hiện lúc trước. Bọn họ cũng đã gây dựng lên. Vô luận là thành viên thực lực hay là thành viên thi hành lực. Đều không phải là những thứ kia tạm thời quân đoàn có thể so sánh. Cũng vì vậy. Khiêu chiến áp ma mặc dù khó khăn. Đối với bọn họ tới nói. Lại không phải không có khả năng. Nhưng là Người chơi không như xe bị tuột xích Lại có một cái hố cha ra hỏa như xe bị tuột xích rồi Chú ý Chú ý Chủng tộc đại chiến tức thì bắt đầu 30 giây sau đem bắt đầu truyền tấm Xin chuẩn bị kỹ lưỡng chú ý Chú ý Chủng tộc đại chiến tức thì bắt đầu 30 giây sau đem bắt đầu truyền tống. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng Phúc phúc phúc thông báo vừa ra đầy trời lão huyết hệ thống khe nằm ngươi đại gia lão tử bút còn không có đánh xong đây truyền tống mỗi ngươi a bỏ quyền lão tử muốn bỏ quyền mao trùng tộc cuộc chiến lão tử muốn đánh bốt pháp khắc pháp khắc liền còn dư lại một chút huyết ra. liền còn dư lại một chút a không muốn truyền tống ta không muốn a a a Đối với người chơi kháng nhị, đối với người chơi gầm thép, hệ thống toàn làm là không có nghe thấy. Bạch Quang chợt lóe, su su su, đang cùng ác ma kịch chiến quân đoàn môn tất cả đều bị truyền tống. Đây là trong lịch sử thảm thiết nhất truyền tống. Kia kêu thê lương thảm thiết, vang dội tại khói lửa chiến tranh thế giới phía trên, giống như là phòng không báo động tại nghẹn ngào. Vậy không nhỉ oán niệm tràn ngập tại khói lửa chiến tranh thế giới xó xỉnh để cho cả thế giới đều trở nên âm hàn. Thất bại bất kể là đám người u hợp bình thường tạm thời quân đoàn. Vẫn là những thế lực kia hùng hậu uy tín lâu năm nhi quân đoàn. Tất cả đều bị hệ thống cho bày một đảo. Không người có khả năng tiêu diệt ác ma. Không người có khả năng thành lập được quân đoàn. Vì vậy, ở nơi này thất bại oán niệm sai khiến xuống. Chủng tộc đại chiến còn chưa bắt đầu đây Tất cả mọi người con ngươi Cũng đã đỏ thắm một mảnh Chỉ cần đại chiến mở một cái Tuyệt đối là thảm thiết cuộc chiến Nhưng cũng không hẳn vậy Đối với thành lập quân đoàn không để ý chút nào Hoàng Tuyền chính thoải mái nhàn nhã tra xét Chủng tộc đại chiến quy tắc Người chơi hoàng Tuyền Mới làm ngài quân đoàn lựa chọn một tấm thẻ bài Tại hoàng Tuyền trước mắt tồn tại Năm cái không giống nhau tạp bài Phía trên phân biệt vẽ kim một thủy hỏa thổ hình vẽ. Không phải tùy tiện lựa chọn đơn giản như vậy. Dựa theo hệ thống giới thiệu. Tam đại trùng tộc tổng cộng có 30 cái quân đoàn. Đối ứng. Mỗi một quân đoàn yêu cầu chọn lựa một tấm thẻ bài. Tổng cộng 6 loại tạp bài. Mỗi loại 5 cái. Bất đồng tạp bài tồn tại bất đồng chức năng. Thẻ vàng quân đoàn tất cả thành viên lực công kích tăng lên 10%. Gỗ kẹt quân đoàn tất cả thành viên sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa tăng lên 10%. Nước kẹt quân đoàn tất cả thành viên hiệu quả trị liệu tăng lên 10%. Hỏa kẹt quân đoàn tất cả thành viên tốc độ di động cùng tốc độ công kích tăng lên 10%. Thổ kẹt quân đoàn tất cả thành viên bị thương tổn lúc bị động giảm bớt 10% tổn thương. Đều là rất cường lực thuộc tính. Một chương thích hợp tạp bài tuyệt đối có thể để cho quân đoàn sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa, còn không chỉ là một tấm thẻ bài. Quân đoàn trưởng có thể lựa chọn tùy ý quân đoàn tiến hành khiêu chiến. Khiêu chiến thắng lời sau. Đem thu được đối phương một tấm thẻ bài. Thất bại thì mất đi tự thân tạp bài. Như tạp bài là số không, Đem sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Thu góp 5 cái bất đồng tạp bài sau. Có thể thu được thần bí khen thưởng Cho nên Chiến đấu đi võng du chi bất diệt hoàng tuyển 48 chương 316 thẻ gom người một rất hiển nhiên Cái gọi là trùng tộc đại chiến Chính là để cho người chơi gom tán lạc tại sở hữu quân đoàn trong tay thẻ Thu thập nhiều một cái thẻ Là có thể khi trùng tộc trong đại chiến nhiều một phần kiên trì Thu góp năm loại thẻ Thậm chí còn có thu hoạch ngoài ý muốn cho tới sẽ có hay không có cái loại này biến thái thành công thu góp toàn bộ 30 tấm thẻ. Vậy cũng không biết được. Xem xong quy tắc giới thiệu, Hoàng Tuyền liền bắt đầu lựa chọn vĩnh biệt quân đoàn thẻ. Năm loại thẻ có ưu thế. Đối với Mạc Thiếu Quân ba người tới nói, có thể thêm đà kích thẻ vàng không thể nghi ngờ là tốt nhất. Nhưng là đối với Hoàng Tuyền chỗ dùng còn kém xa. Giảm thương thổ kẹt gia tăng chữa trị nước kẹp thậm chí là thêm tốc độ đánh rời tốc độ hỏa kẹp đều so với thẻ vàng hữu dụng cho nên hoàng tuyền hơi chút suy tư liền lựa chọn gỗ kẹp được rồi gỗ kẹp vừa ra hoàng tuyền lượng máu tăng vọt tới năm chục ngàn điểm năng lực kháng đòn lại tăng lên nữa không chỉ là năng lực kháng đòn còn có hồi phục năng lực phải biết bất kể là ma long chi càng vẫn là vô thượng ma thể Hồi huyết năng lực cũng đều là án tỷ lệ phần trăm thêm. Thảo cũng còn khá tiểu ra ta nhanh tay. Mới vừa cho vĩnh biệt quân đoàn chọn gỗ ghẹt. Gỗ dưới thẻ mặt đại biểu còn thừa lại số lượng con số biến thành không? Hiển nhiên, chúng quân đoàn đối với có thể chống đỡ huyết gỗ ghẹt là tình hữu độc chung. Nhưng cũng không chỉ là gỗ ghẹt. Tổng cộng một phút lựa chọn thời gian. Liền 20 giây cũng chưa tới đây. 30 tấm thẻ liền đều bị chọn đi Trong này Chỉ là mấy cái xui xẻo quân đoàn bất đắc dĩ lựa chọn thẻ vàng liền tiêu hao rồi gần 10 giây thời gian Có thể thấy Sở hữu quân đoàn đều là chiến ý rồi sao Sẽ chờ đại chiến một trận Vậy thì đánh đi bắt đầu xứng đôi đối thủ Coi như quân đoàn cuộc so tài áp trục cuộc chiến Loại này tục đại chiến bức bách phong cách cũng tăng lên một cấp bậc Người chơi hoàng tuyển Ngày có một phút thời gian lựa chọn khiêu chiến mục tiêu Chú ý Khiêu chiến độ ưu tiên lớn hơn bị khiêu chiến độ ưu tiên Nhược mố quân đoàn đồng thời bị mấy cái quân đoàn khiêu chiến Thì quân đoàn đó cần phải ứng chiến Cũng từ hệ thống tùy cơ lựa chọn người khiêu chiến Độ ưu tiên hơi suy nghĩ một chút Hoàng tuyển liền hiểu rõ ra Đây là buộc người chơi đi khiêu chiến a đây là rõ ràng Càng là yếu quân đoàn nhỏ Thì càng dễ dàng đưa tới khiêu chiến. Hoặc có lẽ là. Căn bản cũng không phải là khiêu chiến. Đây là trần chu diệt. Vì sợ bị chu diệt. Cũng chỉ có thể tiên hạ thổ vi cường. Hướng so với chính mình yếu hơn quân đoàn nhỏ phát động khiêu chiến. Cho tới yếu nhất quân đoàn nhỏ. Người nào quản hắn khỉ gió đi chết. Dĩ nhiên. Khiêu chiến mặc dù có thể tránh chiến. Nhưng cũng không phải là 100% thành công. Nếu là cùng người khác đụng xe. Vậy cũng chỉ có thể đổ vận tức giận. Lại nói, hệ thống sẽ không sợ các người chơi đi lòng vòng khiêu chiến sao hoàng tuyền rất là ác thú vị suy nghĩ. Xoay quanh khiêu chiến đây không phải là ba cái quân đoàn. Đây chính là 30 quân đoàn. Trừ phi chúng quân đoàn bắt tay hợp tác. Nếu không, căn bản cũng không khả năng. Này không... lão đại tiêu diệt hoàng tuyền nhất định phải tiêu diệt hoàng tuyền a các huyên để chết quá thảm rồi đặc biệt là cao quân đoàn trưởng hắn chính là tươi sống bị đốt chết a ô quả nhiên là năm người quân đoàn a hoàng tuyền trước thủ thủ cũ chúng ta cùng tính một lượt coi vậy đi lão đại không xong ta có một cách bạn thân đây tài thích khách quân đoàn hắn nói cho ta biết nói bọn họ quân đoàn đều chuyển ra Dự định thu thập chúng ta đây Làm sao giờ à làm sao giờ đơn giản Tiên hạ thổ vi cường Tự cách này năm người quân đoàn ác Khoa ha ha ha Vì vậy Thả một phút khiêu chiến thời gian sau khi kết thúc Hoàng tuyển bị kia một dài dòng khiêu chiến thư tức sợ choáng váng Người chơi hoàng tuyển Quân đoàn thiên sứ hướng ngươi vĩnh biệt Quân đoàn phát động khiêu chiến người chơi hoàng tuyển Binh phong thiên hạ quân đoàn hướng ngươi vĩnh biệt quân đoàn phát động khiêu chiến. Bởi vì ngươi vĩnh biệt quân đoàn đồng thời bị tám cái quân đoàn phát động khiêu chiến. Ngươi hướng người bảo vệ quân đoàn phát động khiêu chiến bị thủ tiêu. Hệ thống đang ở cho ngươi lựa chọn đối thủ. Xin đợi. Tám cái lại bị tám cái quân đoàn đồng thời phát động khiêu chiến. Phát điên ta nói lão đại. Bọn họ là cho là chúng ta liền năm người dễ khi dễ sao muốn né tránh khiêu chiến ta có thể lý giải. Nhưng là ngươi cũng phải tránh mở to hai mắt thấy rõ ràng khiêu chiến đối tượng đi lại nói. Cái này hoàng bá thiên hạ quân đoàn là một cái ruộng gì tại sao có thể có như vậy thổ tên ta cẩn thận một chút. Chúng ta cũng đừng lập thuyền trong mương thật ra không cần cẩn thận. Khi này cách hoàng bá thiên hạ quân đoàn thắng được phản tù tìm. Thắng được lựa chọn bản đồ loại hình quyền lực lúc, bọn họ liền đã định trước rồi thất bại. Nhỏ nhất diện tích, thích hợp nhất hoàng Tuyền phát huy. Từng ngọn đại sơn giống như là mưa to bình thường từ trên trời hạ xuống, đập ra kêu thê lương thảm thiết. A a, đây là cái ruộng gì? Khe nằm. Có người khai hoải đoàn trưởng, ngươi như thế chọn một cách như vậy đối thủ biến thái a khe nằm. đây chính là ngươi theo chúng ta nói thắng chắc đoàn trưởng ngưu ngốc giám định xong cũng không phải là sở hữu lên cấp thập cường quân đoàn đều là uy tín lâu năm nhi quân đoàn cái gọi là thập cường lượng nước nhưng cũng không ít giống như nhân tục cuối cùng chọn lựa tới thập cường loại trừ 6 cái quân đoàn là 6 thắng liên tiếp bên ngoài còn có bốn cái quân đoàn chỉ là năm thắng chớ xem thường này một thắng trinh lịch Đây chính là bất bại cùng may mắn lên cấp giữa Trinh Lịch. Người chơi số lượng nhiều nhất, thực lực kinh tế mạnh nhất nhân tộc còn như vậy, Cái khác hai đại chủng tộc càng là đừng nói nữa. Ma tộc, tổng tổng liền thành lập 78 cái tạm thời quân đoàn, thần tộc càng bất kham, mới 61 cái. Một ngàn vạn kim tệ cũng không phải là số lượng nhỏ, à cũng chính bởi vì những nguyên nhân này u mê như tay mơ trải tập trung hoàng đồ nghiệp bá vậy mà tiến vào thập cường. Vậy mà ngốc không sót mấy khiêu chiến vĩnh. Biệt quân đoàn. Không có gì để nói. Một trận cuồng ngược sau đó. Đại địa một mảnh sạc sẽ. Thái Sơn áp đỉnh kia cuồng bạo sóng trùng kích. Thậm chí đem đất trên mặt cho bụi đều thổi không còn một mống. Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Ngày dẫn vĩnh biệt quân đoàn chiến thắng hoàng đồ nghiệp bá quân đoàn. Thu được 5 điểm quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy. Thắng được một chương mục thuộc tính quân đoàn thẻ. Thắng 5 điểm quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy để cho hoàng tuyền ngụm nước tràn lan thành hà. khe nằm Đây nếu là thắng lên 20 chàng Há chẳng phải là là có thể hối đoái cao cấp nhất ác ma triệu hoán lệnh. Há chẳng phải là là có thể thành lập quân đoàn đây nếu là có thể thắng lên 40 chàng Há chẳng phải là liền cao cấp gói quà cũng không có vấn đề gì rồi hả? A Được rồi. Tổng cộng 30 tấm thẻ. Thắng 40 chàng dường như là không thể nào. Như vậy. Hướng 29 chàng công kích đi xứng đôi một vòng mới xứng đôi bắt đầu chờ một chút vừa nhìn thời gian. Lại nhìn một cách có thể khiêu chiến đối thủ. Hoàng tuyền vui vẻ. Ở nơi này là một vòng mới xứng đôi a Này rõ ràng chính là mới vừa rồi kia một vòng xứng đôi Mới vừa rồi xứng đôi thời điểm Cũng không phải là sở hữu quân đoàn đều xứng đôi đến mục tiêu Có không ít quân đoàn Đặc biệt là giống như quân đoàn thiên sứ Thích khách quân đoàn loại này đụng xe kẻ xui xẻo Căn bản là không có xứng đôi thành công Cũng chỉ có thể phát động đợt thứ hai xứng đôi Nhưng là Quá nhanh Vọt vào bản đồ sau Hoàng Tuyền cuồng ném Thái Sơn áp đỉnh. Liền một phút cũng chưa tới. Liền đem hoàng đồ nghiệp bá đá ra bản đồ, Rồi sau đó, trước ở mấy giây cuối cùng, đuổi kịp bổ tuyển xứng đôi chuyến xe cuối. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 48 chương 317 thẻ gom người hai thời gian còn dư lại không có mấy. Không kịp tuyển tròn tỉ mỉ. Tránh được tạp văn tam thế dẫn quân đoàn thiên sứ cùng với thất xạ dẫn thích khách quân đoàn. Hoàng tuyển tùy ý gọi chọn một cái xem ra giống như là người qua đường quân đoàn. Phát động khiêu chiến. Người trước mặt nắm giữ lưỡng chương quân đoàn tạp bài. Có hay không ra chú ra chú sau. Có thể đề cao khiêu chiến độ ưu tiên còn có loại này chỗ tốt ra chú. Cần phải ra chú hai tấm gỗ gẹt toàn bộ đặt sau khi đi vào. Vì vậy. Xui xẻo chiến vô bất thắng quân đoàn cho dù là đã lựa chọn khiêu chiến mục tiêu Nhưng bởi vì độ ưu tiên vấn đề Bị khiêu chiến khoản tù ti đáng thương hoàng tuyền Lại một lần nữa thua ở phản tù ti trong tranh tài Đáng thương chiến vô bất thắng quân đoàn quyết định vô pháp chiến vô bất thắng Một trăm nhân một trăm trong địa đồ đại sơn nổ ầm Gió lúc tàn phá Chúc mừng bai ơ hoàng tuyền Ngày dẫn vĩnh biệt quân đoàn chiến thắng chiến vô bất thắng quân đoàn. Thu được 5 điểm quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy. Thắng được một chương thủy thuộc tính quân đoàn thẻ. Tấm thứ ba thẻ tới tay. Thối lui ra nơi so tài. Đang nghỉ ngơi bên trong không gian hoàng tuyển. Kiểm tra một hồi cách khác buổi diễn tranh tài. Phát hiện cũng không có kết thúc. liền đứng ở nơi đó chờ đợi. Một tour này tranh tài theo trước mặt bất đồng. Không phải hệ thống cố định nửa giờ xứng đôi một lần. Mà là từ người chơi tự do phát động khiêu chiến. Chỉ cần có không thuộc về tranh tài trạng thái mục tiêu. Vậy thì có thể tùy ý chọn. Ngược lại cũng nhanh. đợi cũng liền bốn phần nhiều chung, một cách đối thủ xuất hiện. Hả! Lão đại! Ngươi không thấy bọn họ quân đoàn trưởng biểu tình kia. Một mặt mộng bức a đáng thương hài tử. Chọc phải ai không tốt hết lần này tới lần khác chọc phải chúng ta đại sát tinh. Đây không phải là tìm ngược sao hy vọng người này có thể mau chóng theo trong bóng tối đi ra ta xem quá sức amen. Đụng phải chúng ta tội ác cốc Chỉ có thể nói Thượng Đế đã vứt bỏ hắn dè đặt. Chúng ta muốn dè đặt ngoài miệng vừa nói dè đặt. Nhưng là. Đột cô một lang trên mặt biểu hiện. Nhưng đã sớm bán đứng hắn. Cũng đúng là một phương kiêu hùng rồi từ lúc có kia bản liệt diễm phần thiên sau đó. Độc cô một lang luyện cấp tốc độ tăng vọt. Cấp bậc tự nhiên cũng là một đường tăng vọt. Hơn nữa tội ác tốc phát triển tình thế không tệ. Mơ hồ trở thành ma tộc để nhị thế lực lớn. Càng làm cho độc cô một lang đắc ý. Gì đó hơn tết đây chính là hiện lên tam đại trùng tộc thế lực. Tự nhiên không thể tính thành là ma tộc. Cho nên... Để nhất thế lực là ly lan cát lốt hủy diệt quân đoàn. Để nhị thế lực chính là tội áp tốc quân đoàn. Ngay mới vừa rồi. Độc cô một lang mượn cuồng bạo liệt diễm phần thiên. Đem thần tục một cái quân đoàn đã ra tranh tài. Thuận lợi cầm đến năm điểm tích phân. Còn thắng được một chương thổ kẹt. Một chương gỗ kẹt. Một chương thổ kẹt. Chúng ta tội áp tốc năng lực kháng đòn nhưng là tăng lên không ít. Coi như là đụng phải quân đoàn thiên sứ. Theo chân bọn họ đấu cũng là không thành vấn đề thối lui ra nơi so tài. Độc cô một lang tìm kiếm đối thủ. Nhưng không ngờ. Người chơi độc cô một lang. Vĩnh biệt quân đoàn đối với ngươi tội ác tốc quân đoàn phát động khiêu chiến. Đếm ngược 59, 58, 57. Vĩnh biệt quân đoàn vừa nhìn thấy danh tự này độc cô một lang trực tiếp liền nhảy. Khe nằm. Là hoàng tuyển. Là hoàng Tuyền coi như tội ác tốc lão đại. Coi như uy tín lâu năm tổ chức lão đại. Độc cô một lang đối với tình báo một khối này nhi vẫn là coi trọng. Tại bên trong tộc thi đua mới vừa kết thúc không bao lâu. Hắn cũng đã gom xong rồi thần. Người hai tộc tình báo. Đối với lấy năm người lực cuồng ngược đủ loại đối thủ vĩnh biệt quân đoàn. Đương nhiên sẽ không xa lạ. Giờ phút này. Nhìn đến hệ thống này tin tức độc cô một lang đó là một mặt khổ bức A. Rời ạ. Như thế bị người này khiêu chiến không được. Phải nghĩ biện pháp phòng ngừa cuộc chiến đấu này. Không thể với hắn đánh A muốn phòng ngừa chiến đấu. Kia cũng chỉ có một biện pháp. Phát động khiêu chiến. Đếm ngược tại giảm bớt. 40 giây. 30 giây. 20 giây. Cuối cùng. Tại độc cô một lang tức thì tuyệt vọng thời điểm. Một cách có thể khiêu chiến đối thủ xuất hiện. Không là người khác. Đúng là hắn tự tin có thể một chiến thiên sứ quân đoàn. Theo quân đoàn thiên sứ đánh. Lão tử ít nhất còn có lực đánh một trận. Theo hoàng tuyển tên khốn kia đánh. Căn bản là không có thắng huy vọng à khiêu chiến vì tăng lên độ ưu tiên. Độc cô một lang tướng lưỡng chương quân đoàn tạp bài tất cả đều trục đi vào. Cũng là không đếm xỉa đến Nhưng là Người chơi độc cô một lang Vĩnh biệt quân đoàn lần này khiêu chiến tổng đặt tiền cuộc ba chương quân đoàn tạp bài Người đối quân đoàn thiên sứ phát động khiêu chiến độ ưu tiên quá thấp Mời gia tăng đặt tiền cuộc số lượng đề cao độ ưu tiên phúc độc cô một lang một cách lão huyết phun ra ngoài Để cao số lượng tổng tổng liền đánh một trận tranh tài mà thôi Cộng thêm hệ thống tặng tờ kia Cũng liền tổng tổng lưỡng trương quân đoàn tạp bài mà thôi. Đi nơi nào làm tấm thứ ba A. thê nằm, hoàng tuyển tên khốn này là từ nơi nào làm tới ba trương quân đoàn tạp bài A không hiểu nổi. Không nghĩ ra. Cho đến hẳn tù đi bắt đầu, độc cô một lang vẫn không có suy nghĩ ra. Không cần phải suy nghĩ. Bởi vì độc cô một lang thắng. Thảo muốn xong đời đúng như dự đoán. Hoàng Tuyền lựa chọn nhỏ nhất diện tích bản đồ. Đây là dự định ma pháp đấu rồi. Bất quá, nhìn một chút tội ác tốc quân đoàn nghề nghiệp giải sát, Độc Cô một lang đột nhiên có lòng tin. 700 trăm cái trí giả, dù là mỗi người chỉ có thể đối với Hoàng Tuyền tạo thành thương tổn, đó cũng là bảy chục ngàn điểm thương tổn rồi. Giết chết người này hẳn không có vấn đề vô địch theo Hoàng Tuyền bị giết chết chuyện này đến xem. hắn vô địch năng lực đã tạm thời biến mất đúng, cứ làm như vậy, một vòng tập hỏa giết chết hắn nghĩ như vậy, cũng là như vậy làm, chiến đấu bắt đầu, tập hỏa phủ xuống, rầm rầm rầm vừa ra sân, nhiều lắm là hai giây không tới, tầm mắt phong tỏa hoàng tuyền tội áp cốc các trí giả, hướng về phía hoàng tuyền phát động cực kỳ tàn áp tập hỏa đà kích Tăng một chuỗi dài con số màu đỏ bắn ra ngoài. Phúc thông hoàng Tuyền nằm trên đất. Nhưng là... Tưởng gì chuyện xuất hiện. Cứ việc hoàng Tuyền đã gục xuống, hắn thi thể nhưng xoay tròn không ngớt. Phản kích đà loa kích phát. Đây là bình thường. Cứ việc tội ác cốc các trí giả tận lực đi tranh thủ đồng bộ tập hỏa. Lại như cũ xuất hiện trinh lệch thời gian. Thời gian này sai. Để cho hoàng tuyển tại tử vong trước thả ra rồi phản kích đà loa. Âm không chỉ là phản kích đà loa còn có nổ tung gió lúc. Vì vậy. Phúc thông phúc thông phúc thông. Kèm theo hoàng Tuyền ngã xuống đất tội áp cốc cũng là chết thương thảm trọng. Thổ kẹp 10% giảm thương theo hoàng tuyển kia cuồng bạo lực công kích so sánh. Này một ít giảm thương thật sự là không coi là gì đó. Miêu sát. Thật sự là quá dễ dàng. Nhìn kia thi thể đầy đất, độc cô một lang đau lòng không gì sánh được. Bất quá, này đau lòng tại chuyển trong nháy mắt biến thành mừng như điên. Chết. Hoàng tuyển chết, hoa ha ha ha. Còn lại ba tên kia, chẳng qua chỉ là ít giá bán công khai mà thôi. Nửa phút làm chết ồ, làm sao lại còn lại ba người rồi hả, hẳn là bốn người mới đúng a, thế nào còn thiếu một người chính là thiếu một người bởi vì trung nhỏ lại một lần nữa ẩm thân vô sỉ chiến đấu một lần nữa phát động vèo tại độc cô một lang chính giơ lên pháp trưởng chuẩn bị dựa vào bầy pháp đánh ra ẩn thân trạng thái trung nhỏ lúc một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện Khe nằm hoàng tuyền tại sao lại tiến vào rời a hắn như thế đầy máu rồi đáng ghét thế thì còn đánh như thế nào à, tập hỏa tiếp tục tập hỏa tập hỏa mỗi ngươi a Chúng ta trí giả chỉ còn lại hơn 400 người rồi. Rất khó xây chết hắn a bất kể. Đều cho ta tập hỏa rầm rầm rầm Bay múa đầy trời ma pháp. Lại lần nữa đem hoàng tuyển bao phủ. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 48 chương 318 tạp bài gom người ba giây Hoàng tuyền lại một lần nữa bị xây rồi. Nhưng là. Đại giới cũng là thảm trọng. Một tour này tập hỏa. Không cẩn thận lại kích phát phản kích đà loa. Kia nổ tung gió lúc. Lại lần nữa cuốn cả tờ bản đồ. Vì vậy. Ở trên cao vừa đi gió lúc dưới sự đả kích đát vô. Cùng thê thảm đám người. Một lần nữa bộc phát ra kêu thê lương thảm thiết tiếng. Rồi sau đó. Trên đất lại thêm một mảng lớn thi thể. Khốn kiếp. Khốn kiếp A vì giết một cái hoàng tuyển. Vậy mà chết gần hai phần ba thổ hạ. độc cô một lang vậy kêu là một cái tức giận a nếu là có thể thật tiêu diệt hoàng tuyền còn dễ nói nhưng là không dùng quen thuộc tình báo độc cô một lang biết rõ sau một khắc cái kia ẩm thân chung nhỏ nên phát động không thể để cho hắn sống lại bổ đao ta nhất định muốn giết chết hoàng tuyền bổ đao nào có dễ dàng như vậy bạch một vệt kim quang sáng lên chung nhỏ theo ẩm thân trạng thái bật đi ra Một cái thuật phục sinh Thêm ở hoàng tuyền trên người 70 hiệu quả trị liệu vẫn rất thấp Nhưng cũng không liên quan Bởi vì Theo sát đạo Kim Quang này sau đó Lại vừa là mấy đạo Kim Quang sáng lên Mạnh Đức hồi phục chú Phát động mười 1214 chỉ là nhị liên đánh Nhưng đánh ra bốn lần hiệu quả trị liệu trực tiếp đem hoàng tuyển sinh mệnh giá trị lạp thăng đến bốn chục ngàn trở lên. Không chỉ là hai cách này chữa trị con số. Còn có vô thượng ma thể con rắn bất tử đặc hiệu. 533 năm vì vậy. Độc cô một lang bi ai phát hiện chính mình bổ đao một đòn. Nhưng ngay cả một bọt nước cũng không có văng lên tới. Tập hỏa tiếp tục tập hỏa còn tập hỏa những trí giả kia. chết chỉ còn lại không tới 200 người rồi coi như là tập hỏa cũng xây không được hoàng tuyền rồi huống chi Giết tật phong trùng thứ nhảy chạm mạc thiếu quân tổ ba người bắt đầu phát uy sầm sầm sầm thái sơn áp đỉnh cũng ở đây phát uy chúc mừng bai ơ hoàng tuyển ngày dẫn vĩnh biệt quân đoàn chiến thắng tội áp tốc quân đoàn thu được 5 điểm quân đoàn tranh bá thi đấu điểm tích lũy thắng được một chương một thuộc tính quân đoàn thẻ lại vừa là một chương một thuộc tính quân đoàn thẻ tới tay hạ vận khí này tổng cộng 6 cái một thuộc tính thẻ vậy mà đã lấy một nửa rồi ba tấm một thuộc tính thẻ mệt mỏi chung vào một chỗ có thể tăng lên 30% trăm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa trực tiếp đem hoàng tuyền lượng máu chống được năm chục ngàn cửa sắp tới sáu chục ngàn điểm cao như vậy lượng máu không có bốn năm trăm trí giả căn bản là tập hỏa không chết hoàng tuyền thối lui ra sân tiếp tục xứng đôi ồ ạ được rồi không có cái khác đối thủ đều tải tranh tại đây cho nên cũng chỉ có thể tiếp tục ngược tội ác tốc rồi vì vậy tội ác tốc quân đoàn một mảnh kêu thảm ồ ồ ồ lại tới lại tới khốn kiếp a Tại sao quang đánh chúng ta tội ác tốc A Pháp khắc? Chúng ta chỉ còn lại một trương quân đoàn thẻ rồi. Nếu bị thua mà nói. Coi như hoàn toàn kết thúc cố lên. Nhất định phải hại chết Hoàng Tuyền. Nhất định phải hại chết hắn A làm cây giấm A. Lên cuộc chúng ta liền thua. Ván này hắn nhiều hơn một chương gỗ kẹp. Chúng ta càng là không thắng được rồi không thắng được sao nhưng cũng chưa chắc. Tội ác tốc người chơi không biết. Trên suối vàng một ván đã sử dụng qua A-Zip này chi tâm Đã không có truyền tống năng lực. Chỉ cần bọn họ tiếp tục tập hỏa tiêu diệt hoàng tuyền cũng không phải là việc khó. Nhưng là. Bi ai là. Tội áp cốc các người chơi đã bị hoàng tuyền ngược ra bay liệng tới. Là một chút ý chí chiến đấu cũng không có. Nhớ. Đều biệt tập hỏa hoàng tuyền rồi. Hắn cái kia gió lúc quá bạo lực rồi đúng. Chúng ta trí giả nhiều. Đem hết toàn lực thêm huyết. Chưa chắc sẽ thua thêm huyết. Sống lại. Chúng ta với hắn tiêu hao rồi chỉ cần có thể kiên trì đến hòa. Chúng ta vẫn có cơ hội. Đến lúc đó tìm một rác sửa quân đoàn đánh nhau một trận. Chúng ta có thể đông sơn tái khởi đông sơn tái khởi muốn Mỹ. Quản tu ti. Rời ạ, xem như thắng một ván đây đã là ván thứ tư rồi. Hoàng tuyển cuối cùng là thắng một ván. dưới đất hang động đá vôi quá quen thuộc tấm bản đồ này rồi rất là thích tấm bản đồ này rồi chuyện đương nhiên hoàng tuyền trực tiếp lựa chọn tấm bản đồ này hắn này một chọn trực tiếp đem độc cô một lang cho chọn tức khóc xong đời chiến đấu bắt đầu hoàng tuyền một người một ngựa xông lên tàu đá rồi sau đó thái sơn áp đỉnh cuồng oanh loạn tạc tổn thương không cao coi như trí giả Hoàng tuyển trí lực thuộc tính không coi là quá cao. Coi như có thể đối với tội áp cốc các trí giả phán định thành công. Nhưng cũng đánh không ra quá cao tổn thương. Bất quá tổn thương cũng không phải là mục tiêu trọng yếu nhất là sóng trùng kích. Phúc thông phúc thông. Coi như tội áp cốc các người chơi giấy rùa thế nào đi nữa. Nhưng căn bản cũng vô pháp kháng cự kia cuồng bạo sóng trùng kích. lại như cũ không có biện pháp chút nào bị đánh vào dung nham hà nội chiến đấu kết thúc năm điểm tích phân một chương thổ kẹp đã năm cái tạp bài rồi đáng tiếc chỉ có ba loại tam một một thổ một nước còn thu thập không đủ kia thần bí đại lễ bao lại nói nếu là có chiến đội sớm gọp đủ năm cái bất đồng tạp bài sớm đổi gói quà ta há chẳng phải là liền vô pháp thu góp 30 tấm rồi hả không được Không thể để cho bọn họ thu góp toàn bộ tạp bài sớm đã đem này 30 tấm tạp bài coi là chính mình vật trong túi Hoàng tuyển dĩ nhiên là không cam lòng khiến người khác sớm hối đoái ra gói quà Cho nên Tiếp tục khiêu chiến Tội ác tốc đã hoàn toàn bị đá ra tranh tài hàng ngũ Không riêng gì tội ác tốc Tranh tài đến bây giờ Đã qua gần nửa canh giờ Thời gian này đánh đầy hai đợt vẫn là không có vấn đề nếu là nhanh mà nói đánh ba bánh cũng có thể dĩ nhiên đã đánh xong bốn vòng cầm đến năm cái tạp bài hoàng tuyền vẫn là có một không hai quần hùng chờ đợi ước chừng chờ đợi chừng 5 phút đối thủ xuất hiện ra lốt mới vừa quét đến thẻ gì bài một chương thẻ vàng thêm đà kích thoải mái thích hợp nhất chúng ta chiến đội đó là Lại nói, chúng ta há chẳng phải là đã ba tấm thẻ vàng rồi cạc cạc, tăng lên ba mươi phần trăm đả kích ác. Đây chẳng phải là nhất đao dây một cái còn có một chương gỗ kẹt đây. Bốn tấm kẹt, bắt người nào diệt người nào bắt người nào diệt người nào bắt người nào diệt người nào hủy diệt chiến đội, Bị người khác cho đổi kịp, the nằm, hoàng tuyển pháp khắc. Như thế đụng phải người này vội vàng khiêu chiến. Liền mới vừa rồi người bảo vệ kia quân đoàn đem sở hữu tạp bài đều đặt đi vào. Nhất định phải cướp được chủ động không giành được. Hoàng tuyển năm cái tạp bài vừa ra, muốn khiêu chiến người đó liền khiêu chiến người nào, không có thương lượng. Quản tù ti dưới đất hang động đá vôi các huyên đệ. Vừa khai chiến liền cho ta công kích Nhất định phải choáng váng ở Hoàng tuyển. Không thể cho hắn cơ hội công kích còn không đợi hủy diệt quân đoàn lực đám người phát động công kích đây. Hoàng tuyền đã vọt tới. Âm Thái Sơn áp đỉnh vừa ra trực tiếp miêu sát một mảng lớn. Lại âm lại miêu sát một mảng lớn. Cho tới lực người tật phong trùng thứ điều đều không điều. Tuy nói một ít lực lượng thuộc tính cao lực người có thể tại rất xa địa phương liền phát động công kích. Có khả năng trong nháy mắt gần người Hoàng tuyền Nhưng là. Hữu dụng không coi như tật phong trùng thứ phán định thành công. Nhưng căn bản cũng không dùng. Vô thượng ma thể miễn dịch hết thảy thấp hơn thần cấp trạng thái. Tự nhiên cũng bao gồm tật phong trùng thứ hiệu quả gây choáng. Choáng váng không được hoàng tuyển. Đó chính là đám này lực người tận thí. Thái Sơn áp đỉnh vừa ra. Trực tiếp miêu sát. Nếu như một cách không đủ. Vậy thì hai cái. Chém dưa thái sau bình thường chiến đấu kết thúc. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 48 chương 319 tạp bài gom người năm điểm tích phân. Một tấm thẻ bài. Nhìn đến tấm thẻ này bài, hoàng tuyển lúc túng sờ lỗ mũi một cái. Đây coi là là vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt nếu nói là vận khí tốt. Đã 6 cái tạp bài rồi. Đừng nói góp đủ một bộ đầy đủ năm loại tạp bài rồi. Đến bây giờ... cũng bất quá mới ba loại tạp bài mà thôi nhưng là nếu nói là vận khí không được hết lần này tới lần khác hoàng tuyền được đến tạp bài đều là thích hợp hắn nhất tạp bài này không theo hủy diệt quân đoàn trong tay hoàng tuyền lại đoạt được một chương một thuộc tính tạp bài bốn tấm một thuộc tính tạp bài rồi tổng cộng 6 cái hoàng tuyền đã đoạt được bốn tấm rồi nói cách khác Lưu lạc ở bên ngoài một thuộc tính tạp bài Cũng chỉ còn dư lại hai tấm rồi Coi như quân đoàn khác muốn nhận tập hợp đủ bộ tạp bài Cũng nhiều lắm là cũng chỉ có thể gom hai bộ mà thôi Hai bộ đừng nói hai bộ rồi Hoàng tuyền một bộ đều không dự định để lại cho người khác thối lui ra đấu trường cảnh Tiếp tục xứng đôi Không có lại đi ngược ly lan cát lốt hủy diệt quân đoàn Thật sự là quá dễ dàng Dễ dàng đến kia sợ Hoàng Tuyền không mượn tạp bài phụ trợ thuộc tính. Cũng như thường có thể tiêu diệt hủy diệt quân đoàn. Cũng vì vậy, Hoàng Tuyền không có nhằm vào hủy diệt quân đoàn đuổi đánh tới cùng, mà là tìm cách khác đối thủ. Chiếu cách này tiết tấu giữ lời. Hủy diệt quân đoàn hẳn là chỉ còn lại ba tấm tạp bài rồi. Muốn góp đủ năm cách bất đồng tạp bài. Ít nhất cũng phải tái chiến lưỡng chàng Ngược lại cách này quân đoàn thiên sứ... Đã thắng liên tiếp 4 chàng Đã góp đủ 5 cái tạp bài rồi Không thể lại để cho hắn tiếp tục nữa nghĩ tới đây Hoàng tuyển không chút do dự điểm kích quân đoàn thiên sứ Phát động khiêu chiến Quá gấp gáp rồi Nay quân đoàn thiên sứ nhưng là tạp văn tam thế tâm huyết chỗ ở Trong quân đoàn từng cách người chơi Đều là tạp văn tam thế tuyển chọn tỉ mỉ mới lưu lại Đều trải qua mấy trận chủng tộc đại chiến Kinh nghiệm tuyệt đối phong phú. Hơn nữa. Quân đoàn thiên sứ tạp bài chẳng những số lượng nhiều. Phối hợp cũng phi thường hợp lý. Một chương đống huyết gỗ kẹp. Hai tấm đống chữa trị nước kẹp. Cộng thêm hai tấm đống giảm thương thổ kẹp. Đem quân đoàn thiên sứ các trí giả chất thành khiên thịt. Vẫn là khả năng chữa trị siêu cường khiên thịt. Vì vậy. Một hồi lệnh hoàng tuyền không tưởng được chiến đấu cứ như vậy bắt đầu. oản tù tì chiến thắng. Dưới đất hang động đá vôi. Diện tích lớn nhất. Dựa theo dĩ vãng tiết tấu. Hoàng tuyển sông lên cầu đá. Hướng quân đoàn thiên sứ vọt tới. Dầm sầm dầm. Dầm dạp chẳng chịt ma pháp phi đạn. Hướng hoàng tuyển bay tới. Tạp văn tam thế là trí giả. Tương ứng. Hắn quân đoàn. Cũng là lấy trí giả chiếm đa số. Hơn nữa. Quân đoàn thiên sứ trí giả. rõ ràng so với tội ác tốc trí giả nhiều hơn một ít có tới hơn 800 người hơn 800 người a dù là mỗi một trí giả chỉ đánh ra 100 điểm thương tổn cũng là tám ngàn điểm a mưu sát không hồi hộp chút nào hoàng tuyền trực tiếp bị mưu sát tại trên cầu đá phản kích đà loa là phản kích đà loa là kích phát nhưng là bởi vì chung quanh không có người Căn bản là kích động không được nổ tung gió lúc Căn bản là đà kích không tới xa xa trí giả Thái Sơn áp đỉnh đối phương nhưng là trí giả Hơn nữa còn là khiên thịt cấp trí giả Thái Sơn áp đỉnh đối với bọn họ tạo thành tổn thương Cực kỳ nhỏ Cho nên Làm hoàng tuyển ngã xuống thời điểm đối diện quân đoàn thiên sứ Không bị thương chút nào Thảo bất cần rồi đúng là bất cần rồi Quân đoàn thiên sứ cũng không phải là tội áp tốc quân đoàn. Tội áp tốc quân đoàn để nhị chiến thời điểm. Đã bị hoàng tuyển ngược không hề ý chí chiến đấu rồi. Mới lựa chọn tiêu cực tỷ chiến. Mới để cho hoàng tuyển chiến đấu được như ý. Quân đoàn thiên sứ lại bất đồng. Tại tạp văn tam thế dưới sự hướng dẫn. Quân đoàn thiên sứ liên chiến liên thắng. Ý chí chiến đấu hiên ngang. Gặp hoàng tuyển. Trực tiếp chính là tập hỏa hầu hạ Trực tiếp miêu sát Lại chết Nhập ngũ đoàn thi đua bắt đầu đến bây giờ Hoàng tuyền đã không phải lần thứ nhất tử vong Lần này lại bất đồng A-Zip này chi tâm không có làm lạnh Muốn tiếp tục cũng chỉ có thể dựa vào chung nhỏ kỹ năng phục sinh Nhưng là chung nhỏ kia kỹ năng phục sinh chữa trị lượng quá thấp Căn bản là là chuyện vô bổ nhưng cũng không có biện pháp khác cũng chỉ có thể dựa vào chung nhỏ thuật phục sinh rồi kim quang chợt lõi hoàng tuyền lấy tàn huyết chi tư một lần nữa đứng lên không có thêm huyết lách người một sống lại hoàng tuyền trực tiếp khống chế lô quay đầu chạy nay lựa chọn là sáng suốt quân đoàn thiên sứ tập hỏa năng lực thật sự là quá mạnh mẽ coi như là hoàng tuyền có thể trong nháy mắt xót đầy huyết Cũng căn bản liền không chống đỡ được quân đoàn thiên sứ tập hỏa, Cũng giống vậy là chết. Quay đầu chạy cũng không giống nhau. Luận tốc độ. Cưới lô Hoàng Tuyền. Quang ra quân đoàn thiên sứ mấy cách đường phố. Chỉ là trong nháy mắt. Hoàng Tuyền liền theo quân đoàn thiên sứ kéo dài khoảng cách. 100 mễ làm phép khoảng cách. Đây là sở hữu trí giả ngạnh thương. Hoàng Tuyền vừa rút lui lui. Quân đoàn thiên sứ trí giả. Liên cũng không còn cách nào tập hỏa. Dù là đứng ở hàng trước nhất kia hơn 10 tên trí giả tinh chuẩn phát động tập hỏa đà kích. Nhưng cũng không làm gì được Hoàng tuyền Trung quỷ. Hoàng tuyền thêm tay máu đoạn không chỉ là chủ động hệ mạnh đức hồi phục chú. Còn có bị động hệ con rắn bất tử. Này con rắn bất tử. Trực tiếp cho tàn huyết Hoàng tuyền hồi phục gần 6.000 điểm sinh mệnh giá trị. Gánh vác này hơn 10 cái kỹ năng thật sự là quá dễ dàng. Vì vậy, trọi cứng lấy này hơn 10 đòn đả kích, Hoàng Tuyền rút lui đến an toàn phạm vi, không có đình chỉ, tiếp tục rút lui. Cho đến theo quân đoàn thiên sứ khoảng cách kéo ra tới 140 mét sau, Hoàng Tuyền mới ngừng lại. Ván này không thắng được rồi không có hy vọng xa vời. Trải qua mới vừa rồi trận chiến ấy, Hoàng Tuyền đã hiểu hiện tại chính mình, căn bản cũng không phải là quân đoàn thiên sứ đối thủ, muốn thắng được tranh tài, căn bản cũng không khả năng. Bất quá, mặc dù không thắng được, nhưng cũng chưa chắc sẽ thua. Thối lui đến 140 mễ vị trí sau đó, Hoàng Tuyển vung lên pháp trưởng bắt đầu làm phép. Sầm sầm sầm, lấy mỗi giây một lần làm phép tốc độ, lấy 100 mễ lớn nhất làm phép khoảng cách hoàng tuyền liên cuồng phóng ra lấy thái sơn áp đỉnh đả kích cũng không phải là mục tiêu sóng trùng kích mới là mấu chốt Ẩm đang hướng về hoàng tuyền phát động công kích đang chuẩn bị một lần nữa tập họa hoàn toàn tiêu diệt hoàng tuyền các trí giả xui xẻo một cây sóng trùng kích xông lại đè ở phía trước nhất kia một đám trí giả tất cả đều lui ngược lại bay trở về không riêng gì bay trở về Còn bị đánh ra hiệu quả gây choáng, Đứng vững, nhất định phải đứng vững A một bên phóng ra lấy thái sơn ác đỉnh, hoàng Tuyền một bên tính toán. Nay tính toán một chút, hoàng Tuyền trong lòng, an định đi xuống. Chịu đựng. Tuyệt đối chịu đựng. Địa long xoay mình tỷ lệ phát động là 20%, trung bình 5 lần là có thể kích động một lần. 5 lần, 5 giây. 5 giây có thể làm cái gì đây đối với mẫn người tới nói có lẽ 5 giây là có thể vọt tới hoàng tuyển bên người Nhưng là Đối với bén nhảy thuộc tính cực thấp chí giả tới nói 5 giây thời gian Muốn xông qua 140 mét khoảng cách căn bản là không thể thực hiện được Nhiều lắm là cũng liền 60 70 mét mà thôi Cho nên, mượn Thái Sơn áp đỉnh địa long xoay mình đặc hiệu tuyệt đối có thể ngăn lại quân đoàn thiên sứ đại bộ đội. Có thể được sao liên tục mấy đạo Thái Sơn áp đỉnh sau đó địa long xoay mình kích phát. Đang hướng về hoàng tuyển phát động công kích quân đoàn thiên sứ. Bị cuồng bão sóng trùng kích chặn ngang cắt đứt. Một bộ phận. Bị đánh quay ngược lại. Thối lui đến rồi 140 mễ ra ngoài. Nhưng cũng có mấy chục tên trí giả. Bởi vì sông lên phía trước nhất. Đã sông qua Thái Sơn áp đỉnh phạm vi công kích. Ngược lại mượn này sóng trùng kích uy lực. Hướng hoàng tuyển bay tới. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 48 chương 320 thắng liên tiếp kết thúc bị hoàng Tuyền đánh lui trở về vẫn tính là may mắn. Những thứ kia hướng hoàng Tuyền bay tới kia mới kêu xui xẻo đây. Phúc thông phúc thông. Đỉnh đầu mê muội ký hiệu. Này mấy chục tên trí giả mới vừa rơi xuống đất Còn không có đứng vững thân hình đây Phía sau Ba cái đại hán vọt tới Đã sớm không kịp đợi Đã sớm mài đao sen soạt chuẩn bị giết chóc một phen Giờ phút này Thấy này mấy chục tên trí giả tự động đưa tới cửa Đâu còn có thể nhìn được Giết đi chết đi tật phong trùng thứ ta lại xông tiếp tục xông bạo lực Thật sự là quá bạo lực rồi Bất quá mấy hơi thở thời gian, này mấy chục tên trí giả liền bị chém dưa thái rau bình thường toàn bộ chặt chết. Không có xếp đủ. Chưa thỏa mãn tổ ba người, dự định sông qua cầu đá, hướng xa xa địch nhân phát động công kích Trở về, tất cả trở lại cho ta hoàng tuyền một tiếng giống to, đem ba người này sát ý ép xuống. Không thể xông. Liền hoàng tuyền cách này huyết ngưu xông lên cũng sẽ bị giết chết, càng đừng nhắc tới ba người bọn hắn rồi. Cho nên, các ngươi đứng ta phía sau được rồi, nếu như có sông lại các ngươi đồng thủ nữa. chung nhỏ, ngươi lui về phía sau nữa đứng một điểm tùy thời chuẩn bị sống lại bọn họ không có biện pháp. Quân đoàn thiên sứ trí giả thật sự là quá nhiều. Nhiều đến để cho hoàng Tuyền cũng không dám đi phía trước lại bước một bước. Cũng chỉ có thể như vậy rằng co. Nhưng cũng không cần lo lắng sẽ bị thua. Đứng tại chỗ... Y vào bản thân năng lượng giá trị hồi phục tốc độ nhanh. Hoàng tuyển kéo dài mỗi giây một lần làm phép tốc độ. Hướng về phía 100 mễ không ngừng phóng ra lấy thái sơn áp đỉnh. Thỏa đáng một người đứng chắn vạn người khó vào tư thế. Tòa này cầu đá thật sự là quá bén ở phòng thủ. Tổng cộng cũng liền hơn năm thước chiều rộng. Song song cũng liền nhiều lắm là đứng lên hơn 10 người. Quân đoàn thiên sứ đại bộ đội muốn bày ra trận thế căn bản cũng không khả năng. Muốn đối với hoàng Tuyền tập hỏa Cũng chỉ có thể không ngừng xông về phía trước. Cho đến sở hữu trí giả đều tiến vào 100 mét làm phép phạm vi mới có thể. Làm sao có thể địa long xoay mình thường thường oanh thượng thoáng cái. Trực tiếp đem quân đoàn thiên sứ chẳng ngang cắt đứt. Hoặc là liền bị oanh trở về tại chỗ. Một lần nữa chạy trốn. hoặc là liền bị oanh đến hoàng tuyền nơi này sau đó hai ba lần liền bị mạc thiếu quân ba người bọn hắn chặt chết công kích, lặp đi lặp lại công kích, nhưng là không có giết chết hoàng tuyền không nói ngược lại tại hoàng tuyền bốn phía để lại một đống lớn thi thể sống lại vội vàng sống lại bọn họ thảo năng lực giá trị chưa đủ a chờ một chút lại có hơn 10 giây là có thể sống lại Ta tới ta tới, ta trong sách ma pháp ghi chép hai cái thánh quang cứu rỗi. Đứng lên liền vội vàng thêm huyết, nhất định phải đứng lại. a đứng lại làm sao có thể. Trừ phi này thi thể đầy đất tất cả đều đồng thời sống lại. Nếu không, chỉ bằng vào mấy cái trí giả. Căn bản là không chống đỡ được mạc thiếu quân ba người bọn họ thế công. Nửa phút đưa bọn họ lại lần nữa chém chết. Này không, rằng co thật lâu một hồi. Lãng phí vô số lần thánh quang cứu rỗi Hoàng Tuyền dưới bàn chân vẫn là nằm thi thể đầy đất Không có một cái có thể đứng lên tới gánh vác Chiến đấu đánh tới mức này Thế cuộc đã rất rõ ràng rồi Hoàng Tuyền bọn họ không sông lên được Quân đoàn thiên sứ nhưng cũng giống nhau sông không lên đây Sằng co Song phương nhân mã cứ như vậy sằng co tại trên cầu đá Dừng lại đi không muốn xông tới tạp văn tam thế cũng không đành. Đã thấy rõ rồi. Như vậy công kích, căn bản là không làm gì được Hoàng Tuyển, ngược lại là đang làm hy sinh vô vị. Một khi trí giả vi sinh quá nhiều, một khi không áp chế được Hoàng Tuyển, đến lúc đó, quân đoàn thiên sứ coi như nhất định phải thua. Cho nên Tạp văn tam thế quả quyết ra lệnh để cho trí giả quân đoàn triệt hạ cầu đá đóng tại bên bờ. Không giống với cầu đá. Bên bờ địa thế rộng rãi. Song song đứng lên mấy trăm người không có áp lực chút nào. Một khi hoàng tuyển muốn qua cầu. sông tới mặt chính là ùn ùn kéo đến tập họa. Mưu sát không hồi hộp chút nào. Lão đại. Làm sao làm còn đánh sao có muốn hay không Chúng ta ba cái sông một làn sóng ta cảm giác được có thể Lần trước chúng ta đánh ám giả quân đoàn sử dụng chiến đấu Lần này cũng có thể dùng một chút Đánh ám giả quân đoàn sử dụng chiến đấu ba người này sông lên chung nhỏ làm pháo đài Không ngừng thi triển sống lại lưu hoàng tuyền lắc đầu một cái Không dùng này quân đoàn thiên sứ theo ám giả quân Đoàn tồn tại bản chất khác biệt Quân đoàn thiên sứ phần lớn thành viên là trí giả Có thể chủ động làm phép Có thể thêm huyết Thậm chí là có thể sống lại trí giả Mà thiếu quân ba người coi như là sông lên Cũng không làm nên chuyện gì Miễn cưỡng chém chết vài người Đảo mắt liền bị làm chết Và lại nói Dây chết vài người cũng vô dụng Nhiều như vậy trí giả đây Đảo mắt là có thể toàn bộ kéo lên Cho nên, không dùng. Được rồi. Vậy cứ như vậy đi buồn sầu. Ván này chỉ có thể hòa rồi 30 phút a. Chờ chúng ta đánh xong. Phỏng chừng người khác đã đánh mấy vòng lần sau cũng đừng đánh cái này quân đoàn thiên sứ rồi. Quá lãng phí thời gian. Còn không bằng trước ngược một hồi những thứ kia rác rưởi quân đoàn. Chờ chúng ta gom đủ đủ tạp bài. Trở lại ngược bọn họ. Nói là như vậy cách mà nói. Nguyên bản Hoàng tuyển cũng không muốn quá sớm theo quân đoàn thiên sứ chiến đấu Không riêng gì quân đoàn thiên sứ Thất giả dẫn sát thích khách quân đoàn giống nhau là một cây khó gặm xương Nhưng là Tham niệm quấy phá Hoàng tuyển không muốn cho quân đoàn thiên sứ cùng thích khách quân đoàn cơ hội Không muốn để cho bọn họ sớm thu thập được năm loại tạp bài Cho nên mới mạo hiểm thử một lần Mạo hiểm thất bại Hòa đã thành định cục Ổn định Hòa liền hòa đi Không có thua là tốt rồi Tuy nói hòa rất khiến người không cam lòng Nhưng là So với thất bại tới nói Trung bình đã là tốt nhất kết cục Phải biết Hoàng tuyển vì chọn chiến thiên sứ quân đoàn Nhưng là đem 6 cái tạp bài Tất cả đều đặt tiền cuộc tiến vào Một khi thua Này 6 cái tạp bài Coi như toàn bộ giao phó đi ra ngoài Không chịu thua a Tốt tại sẽ không thua. Nhìn đến quân đoàn thiên sứ đại bộ đội đã lui về rồi tàu đá bị ngạn. Hoàng tuyển khoát tay một cái. Mang theo mạc thiếu quân bốn người cũng lui về rồi tàu đá một đầu khác. Song phương đã thầm chấp nhận hòa sự thật. Còn lại cũng chỉ là thời gian. Một phút. Ba phút. Năm phút. Ngoài ý liệu là ngưng chiến sau năm phút. Một cái hệ thống tin tức đột nhiên bắn ra. Chú ý! Chú ý! Kiểm tra đến tranh tài song phương đã thời gian dài chưa tiến hành chiến đấu. Có đồng ý hay không hòa? Đồng ý xin điểm kích xác nhận hóa cách cầu đá. Hoàng tuyển liếc nhìn đứng ở phía trước nhất tạp văn tam thế. Không ngoài dự liệu, tạp văn tam thế cũng ở đây nhìn lấy hắn. Rồi sau đó, hai người không hẹn mà cùng điểm kích rồi xác nhận. Vẫn là không được a Năm người khiêu chiến một ngàn người Độ khó quá lớn Đặc biệt là cách loại này có tầm xa ưu thế quân đoàn Căn bản là không đánh lại Quân đoàn thiên sứ như thế Thích khách quân đoàn cũng là như vậy Thôi liền hòa đi hoàng tuyển Lần này trước hết tha cho ngươi một cách mạng Chờ ta quân đoàn thiên sứ gom đủ đủ tạp bài Nhất định phải đưa ngươi đánh chết hệ thống tin tức Vang lên Vĩnh biệt quân đoàn tự quân đoàn tranh bá thi đấu bắt đầu tới nay thắng liên tiếp chiến tích cuối cùng bị chung kết Bất quá Quân đoàn thiên sứ cũng giống vậy bọn họ thắng liên tiếp cũng chung kết Thối lui ra đấu trường cảnh Lại lần nữa tiến hành xứng đôi Rất có ăn ý Hoàng tuyển cùng tạp văn tam thế cũng sẽ không tiếp tục khiêu chiến đối phương Mà là đưa mắt rơi vào những quân đoàn khác trên người Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 48 mươi 321 khắp nơi đấu võ Đại Lãng đào xa đào đi ra Cũng đều là thứ thiệt kim xa Một cách khác trên trường đấu Ly Lan Cát Lốt đang ở phấn chấn tinh thần Các huyên đệ Ván này cố lên Chúng ta nhất định có thể thắng xét tật phong trùng thứ lực người chú ý Vừa tiến vào chiến đấu Mỗi người chọn lựa một tên cách mình gần đây địch nhân Trực tiếp phát động tật phong trùng thứ phát ra. Toàn lực phát ra. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất phong tỏa thắng cuộc tuy nói bại bởi Hoàng Tuyền một hồi. Nhưng là. Ly Lan Cát Lốt cũng không có thất bại. Ba tấm thẻ vàng. Để cho hủy diệt quân đoàn vẫn cổ có lực đánh một trận. Vì vậy. Theo Hoàng Tuyền giống nhau. Thất giả cũng không cần thần đá vào tấm sắt rồi. Hơn nữa. Vẫn là cùng nơi thực cứng thực cứng thiết bản. Quản tu tì thất xạ thắng, lựa chọn có lợi nhất ở mẫn người rong rủi bình nguyên bản đồ. Chuyện đương nhiên, ly lan cát lốt lựa chọn có lợi nhất ở lực người phát huy 100 nhân 100 bản đồ. Chiến đấu bắt đầu. Thích khách quân đoàn xui xẻo. Tật phong trùng thứ nhảy chạm chết đi. Hết thảy đi chết đi ăn ta đoạt mệnh một búa lực người phát ra quá bạo lực rồi. dù là không kích động kỹ năng dù là chỉ là đòn công kích bình thường chém vào mẫn người trên người đó cũng là mấy trăm điểm thậm chí còn hơn ngàn điểm thương tổn mẫn người đòn công kích bình thường chớ có nói đùa liền mẫn người rác rưởi kia đà kích căn bản là không phá được lực người phòng ngự vì vậy tại trước khi bắt đầu chiến đấu mấy giây thích khách quân đoàn bị ngược vậy kêu là một cái thảm a Ngay cả lão đại thất xạ Cũng bị người loạn đao chém chết Thật vất vả kiên trì đến có thể kích động kỹ năng Nhưng là Còn lại mẫn người đát lác đác không có mấy rồi Đối với hủy diệt quân đoàn tạo thành tổn thương Cực kỳ nhỏ Rong rủi bản đồ quá nhỏ Rong rủi căn bản là không có dùng Và lại nói Kia tật phong trùng thứ. Chỉ là cơ sở chạy nước rút khoảng cách thì có 40 mễ Nói cách khác Chỉ cần lực người lực lượng đạt tới 600 điểm Là có thể đem tật phong trùng thứ bao trùng cả tờ bản đồ Là có thể đem rong rủi mẫn người bắt Rồi sau đó Loạn đao chém chết Có sức mạnh thấp hơn 600 điểm lực người sao cho dù có Cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở hủy diệt quân đoàn Vì vậy Kết thúc chiến đấu thủy diệt quân đoàn lấy lại một ván tại một cách khác trên trường đấu tiết khai thiên nhìn lướt qua xứng đôi đến đối thủ cười lạnh một tiếng các huynh đệ vẫn là lấy hướng tiết tấu trận chiến này tất thắng đoàn trưởng ngài yên tâm đi thắng chắc luận phối hợp chúng ta quân đoàn tuyệt đối là số một số hai đó là nho nhỏ một cách người bảo vệ quân đoàn nửa phút ngược ra bay liền tới vũ minh quân đoàn Thoát thai từ nguyên bản Vũ Minh. Kia một ngàn thành viên. Tất cả đều là tiết khai thiên theo Vũ Minh bên trong tuyển chọn tỉ mỉ chọn lựa tới tinh anh. Không chỉ là tinh anh đơn giản như vậy. Một ngàn tên thành viên. Vừa vặn 200 cái chiến đội. Này 200 cái chiến đội. Không phải mới xây dựng chiến đội. Mà là sóng vai chiến đấu qua thời gian rất lâu chiến đội. Kia ăn ý. tuyệt không phải đám người ô hợp có thể so sánh này không làm chiến đấu sau khi bắt đầu thực lực sấp gì thành viên nghề nghiệp phối hợp gần giống như vũ minh quân đoàn cùng người bảo vệ quân đoàn nhưng làm cho người ta một loại đại nhân khi dễ trẻ nít bình thường cảm giác chính là ngược rõ ràng là xấu người giống nhau hỗn chiến nhưng là nếu là cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện tại cuộc bộ Vũ Minh thành viên luôn là có thể tạo thành lấy nhiều đánh ít cuộc diện Luôn là nhiều người vây công một người Đều không yêu cầu chỉ huy Đây chính là ăn ý lực lượng Chiến thần hôn đinh vung vẩy tấm thuẫn Tả trùng hữu đột Muốn đem quân đoàn các huyên để tụ họp lại Nhưng là Nhưng Thủy Trung không xông ra được Mấy chục Vũ Minh người chơi Giống như là đáng vết con rồi bình thường quấn hắn không thả Phá vòng vây. Tiếp tục phá vòng vây. Trên chiến trường tiếng chém giết đột nhiên biến mất. Chờ chiến thần hôn đinh lao ra khỏi vòng vây. dõi mắt bốn phía. Mới ngạc nhiên phát hiện. Toàn bộ chiến trường lên. Cũng chỉ còn lại có vũ minh người chơi rồi. Người bảo vệ quân đoàn. Đã toàn quân bị diệt. Không đúng. Còn có chiến thần hôn đinh đây. sầm sầm sầm Mấy chục tên trí xả một trận tập hỏa Chiến thần hôn đinh không cam lòng mới ngã trên mặt đất Vũ Minh lại xuống một thành Đây là chủng tộc đại chiến Nhưng cũng đã không hề câu nể ở chủng tộc rồi Vì gom tạp bài Các quân đoàn thậm chí không tiếc hướng đồng chủng tộc quân đoàn hạ thủ Nguyên bản 30 quân đoàn Đánh tới hiện tại Cũng chỉ còn lại có 6 cái quân đoàn Như vậy Người nào tài năng trở thành cuối cùng người thắng đây mới vừa thua một hồi thất xạ Không tức giận chút nào Chỉ huy thích khách quân đoàn Tiếp tục chinh chiến Mới vừa lấy lại một ván ly lan cát lốt Không có xem thường kiên nhẫn chờ đợi thích hợp đối thủ Tiết khai thiên cũng không có bởi vì một ván thắng lợi mà thỏa mãn Chiến đấu vừa kết thúc Lại lần nữa hướng người bảo vệ quân đoàn phát động khiêu chiến Chiến thần hôn đinh nhưng cũng không có như vậy bó tay chờ chết Chỉ huy thủ hạ huyên để dự định bỏ mạng đánh một trận Dĩ nhiên Còn có ăn ý tạm thời nghỉ chiến thiên sứ quân đoàn cùng vĩnh biệt quân đoàn sáu cái quân đoàn tiếp tục chinh chiến Thời gian nhưng đã đến 10 giờ tối khoảng cách hoạt động kết thúc chỉ có 2 giờ rồi Khiêu chiến điểm ngón tay một cái y vào vĩnh biệt quân đoàn tạp bài số lượng nhiều nhất Hoàng tuyển theo Tạp Văn Tam Thế trong tay đoạn đi mới vừa thoát khỏi chiến đấu hủy diệt quân đoàn. Cho tới Tạp Văn Tam Thế. Cũng chỉ có thể buồn sầu đứng ở nơi đó. Nhìn hệ thống phát tới bị thích khách quân đoàn khiêu chiến tin tức. Lưỡng trận chiến đấu cơ hồ trong cùng một lúc bùng nổ. Lưỡng trận chiến đấu cơ hồ đều là một bên nhi đổ khuyên hướng. Thất xạ ẩn tù tì thua cũng đã phong tỏa thắng cuộc. Lớn nhất bản đồ. khoảng cách xa nhất thích khách quân đoàn mẫn đám người như gió du tẩu mũi tên bay múa đầy trời tùy ý lăng nhục lấy quân đoàn thiên sứ chân ngắn nhi các trí giả tạp văn tam thế đang nổ hống nhưng là tùy ý hắn như thế sống giận cũng không biện pháp để cho những trí giả này môn đuổi kịp những thứ kia mau lẹ mẫn người liền chỉ có thể nhìn từng phòng từng phòng mũi tên đánh tới Đả kích không cao không liên quan. Làm mấy làn sóng mũi tên đi qua. Bầu trời. Đột nhiên trở nên màu sắc rực rỡ. Kia rầm rạp chẳng chịt mũi tên. Lói lên ma pháp ánh sáng. Rơi xuống. Sau một khắc. ầm một mảng lớn đỏ thắm tổn thương con số bắn ra ngoài. Đây là bén nhạy thuộc tính khắc chế. Dù là nhận được tầm xa trừng phạt. Dù là chỉ có 20% uy lực. Nhưng cũng đủ để đánh ra mấy trăm điểm thậm chí còn hơn ngàn điểm thương tổn rồi. Năm ba cách mẫn người cũng đủ để miêu sát một tên trí giả. Vì vậy, một vòng mưa tên đi qua quân đoàn thiên sứ giảm nhân số gần một phần ba. Vẫn chưa xong. Lại vừa là một làn sóng kỹ năng mưa tên lại tới một làn sóng kỹ năng mưa tên thích khách quân đoàn. Thắng bên kia. Hoàng tuyển đã xếp người như ngói. Hủy diệt quân đoàn rất mạnh. Mấy trăm tên cường hãn lực người. Công kích tính mười phần. Đáng tiếc. Bọn họ gặp hoàng tuyển. Một cách huyết nhiều. Da dày. Còn có trí lực hệ kỹ năng hoàng tuyển. sầm sầm sầm Mỗi một tòa núi lớn hạ xuống cũng sẽ ngã tiếp theo mảng lớn thi thể. Cho tới hủy diệt quân đoàn đà kích. Chém vào hoàng tuyển trên người. Cơ hồ liền không có tổn hại. Trừ phi kích động kỹ năng. tài năng đánh ra mấy trăm điểm cơ sở tổn thương nhưng là lực người kỹ năng đều là xác suất kích động muốn tập hòa căn bản là không có khả năng sừng sững không ngã cuồng oanh loạn tạc làm trên chiến trường cũng chỉ còn lại có một người thời điểm hoàng tuyền lại đột nhiên ngừng lại lý lan huyên đã lâu không gặp đối mặt như thế hoàng tuyền ly lan cát lốt thật sự là không vui Tức giận nói. Hoàng huyên. Lần này là ta thua. Như thế. Còn dự đỉnh dễu cật ta một hồi sao dễu cợt hoàng tuyền lắc đầu một cái. Làm sao có thể ta mời Lý Lan huyên là cách hảo hán. Như vậy. Huyên đệ của ta. Lão mạc. Ngươi từng thấy. Hắn muốn cùng ngươi đánh một trận. Đánh một trận định thắng thua. Chỉ cần ngươi có thể thắng hắn. Ván này coi như ngươi thắng. Thế nào còn có chuyện tốt như vậy Ly Lan Cát Lốt ngây ngẩn. Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 48 chương 322 một mình đấu một mình đấu đều niên đại gì. Vẫn còn có loại này chơi kỷ sĩ lưu Ly Lan Cát Lốt biểu thì rất khó hiểu. Thật một mình đấu thật mấy người các ngươi sẽ không giúp bận rộn đương nhiên sẽ không ta thắng mà nói. Chàng này quân đoàn chiến cũng coi như thắng đó là tự nhiên thấy Ly Lan Cát Lốt vẫn là một mặt mơ hồ. Dứt khoát Sưu sưu sưu Mấy vệt sáng trắng nhấp nhoáng Hoàng tuyển Trung nhỏ Chí tôn bảo, Nam Sơn Đại Vương tất cả đều trở về thành Cũng chỉ còn lại có mạc thiếu quân rồi Thấy chưa Đây chính là chúng ta thành ý Thế nào Một mình đấu đều đắt như vậy Ly Lan Cát Lốt nào còn có hoài nghi a? Được Một mình đấu dứt lời Ly Lan Cát Lốt sơ chiến đao trong tay, liền làm xong chuẩn bị chiến đấu. Không gấp mạc thiếu quân khoát tay một cái, nhưng trực tiếp ngồi ở trên đất. À thế nào Ly Lan Cát Lốt lại hồ đồ? Nếu muốn một mình đấu? Dĩ nhiên là muốn công bình rồi. Trên người của ngươi đã không có trạng thái đi. À! Có phải hồn chiến kỳ. Ngươi hẳn không có trạng thái. Nhưng là... Ta có... Vẫn là tăng lực lượng. Bỏ thêm nhanh 300 điểm. Cho nên. Phải đợi ta trạng thái tiêu trừ sau đó mới một mình đấu hắc. Ly Lan Cát Lốt vui vẻ. Không nhìn ra. Huyên để ngươi chính là chú trọng người A. mà thiếu quân rất là tự đắc cười một tiếng. Đó là cần phải tích nếu mà thiếu quân đều lên tiếng. Ly Lan Cát Lốt dĩ nhiên là sẽ không phản đối. Nhanh 300 điểm lực lượng trạng thái A. Có thể hù chết cá nhân. Cho nên. Chờ đi hai cách đại hán ngồi ở trên cỏ. Có câu không có một câu tán gấu. cho chuyện ngược lại còn đầy hợp ý. Chỉ bất quá. Ly Lan Cát Lốt không có phát hiện. Tại hắn không có chú ý tới thời điểm. mà thiếu quân đều xét lộ ra một tia thần bí cười. Một mình đấu là muốn một mình đấu. Nhưng không chỉ là vì một mình đấu. nếu là ly lan cát lốt đủ cẩn thận mà nói biến sẽ phát hiện mới vừa rồi hoàng tuyền bọn họ trở về thành thời điểm kia bốn đảo truyền tống bạch quang cũng không hoàn toàn giống nhau trong đó một đảo mơ hồ mang theo thất thải quang mang hoàng tuyền chưa có trở về thành thời gian đã đến truyền tống băng chi căn nguyên nòng cốt trong địa đồ mới vừa đổi mới đi ra viễn cổ băng ma Còn chưa kịp thưởng thức bốn phía cảnh đẹp đây. liền bị Hoàng Tuyền lôi vào chiến đấu. Còn ăn hiếp level 40 thời điểm. Hoàng Tuyền cũng đã có thể một mình đấu viễn cổ băng ma rồi. Chứ nói chi là hiện tại đã lên tới level 50 rồi. Kia long đảm lượng ngân thương. Phong ma loạn vũ. Tại viễn cổ băng ma trên người viêm ra từng cái lỗ máu. Hơn nữa thỉnh thoảng lấy kích động vô địch chạm. Kia phát ra. Càng là bạo lực. Một phút. Hai phút. Ba phút. Vẫn chưa tới bốn phút đây, hét thảm một tiếng, viến cổ băng ma mới ngã trên mặt đất tuôn ra một đống lớn bảo vật. A tỷ lệ rơi đồ coi như không tệ. Lại nói, lão mạc bên kia Nhi cũng mau muốn kết thúc đi lúc này mới hoàng tuyển dụng ý thực sự. Viễn cổ băng ma nhưng là level mươi bốt. Tỷ lệ rơi đồ từ trước đến giờ không tệ. Hơn nữa sản xuất cấp độ truyền kỳ trang bị. Vừa lúc là mọi người hiện giai đoạn yêu cầu. Nói không chừng là có thể tải tiếp theo quân đoàn chiến bên trong phát huy tác dụng. Cho nên. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhưng là. Đang tiến hành quân đoàn đại chiến đây. Hơn nữa còn là liên tục chiến đấu. Căn bản là rút không ra thời gian tới giết này viễn cổ băng ma Lại không nghĩ đến. Đụng phải ly lan cát lốt. Thảo luận một chút. Hoàng Tuyền theo mạc thiếu quân liền diễn như vậy vừa ra một mình đấu vai diễn. Để cho Ly Lan Cát Lốt hỗ trợ duy trì ở quân đoàn chiến. Tránh cho quá sớm kết thúc sẽ bị những quân đoàn khác khiêu chiến. Cho tới mạc thiếu quân có hay không thể đánh thắng, một điểm này, hoàng Tuyền bọn họ là không hề hoài nghi. năm 50 đây ghém một cái cấp bậc sai đây. Chỉ là trang bị mang đến thuộc tính cũng đủ để cho mạc thiếu quân nghiền ép ly lan cát lốt rồi. Này không! Nhận được hoàng tuyền đã tiêu diệt viễn cổ băng ma tin tức sau đó, mạc thiếu quân đứng lên. Được rồi, ta trạng thái đã tiêu trừ, chúng ta bắt đầu đi vậy thì đánh đi trạng thái thật tiêu trừ. Bất quá đối mặt ly lan cát lốt cái này lực người, mạc thiếu quân nhưng là tràn đầy lòng tin. Này không! Tật phong trùng thứ vừa khai chiến. Ly Lan Cát Lốt giành trước thả ra rồi tiên cơ kỹ năng. Chuẩn bị choán váng ở mạc thiếu quân. Thắng được tiên cơ. Nhưng là... âm chiến đao hạ xuống, ngây muội cũng không có xuất hiện. Không được. Lực lượng bị áp chế rồi nhìn đến kỹ năng phán đỉnh thất bại. Ly Lan Cát Lốt trong lòng nhất thời chợt lạnh. Tốt tại. Cũng còn khá ta dẫn đầu phát động tật phong trùng thứ. Đem người này lôi vào chiến đấu. Nếu không, khiến hắn thả ra tật phong trùng thứ, coi như hoàn toàn xong đời. Nghĩ tới đây, ly lan cát lốt khống chế dưới quần vật cưới bắt đầu tẩu vị, dự định du đấu mạc thiếu quân. Nhưng là, nhảy chạm quát to một tiếng, mạc thiếu quân lăng không nhảy lên. Chiến đao trong tay đột nhiên vung lên. Thân hình nặng nề đánh vào trên đất. Rồi sau đó, cuồng bão sóng trùng kích. lấy mạc thiếu quân điểm dừng chân làm trung tâm hướng bốn phía bùng nổ trực tiếp đem ly lan cát lốt đỉnh ngay tại chỗ khe nằm người này thế nào còn có thể phóng ra tiên cơ kỹ năng rời ạ sách ma pháp trong nháy mắt ly lan cát lốt liền suy nghĩ minh bạch trong đó mấu chốt nhưng là suy nghĩ minh bạch cũng vô dụng đã bị choáng đứng lại rồi hơn nữa còn là dài đến hai giây mê muội Không thể nào phản kháng Giết chiến đao vung lên Mạc thiếu quân hướng về phía Ly Lan Cát Lốt phát động đả kích 925 nhất đao Chỉ là phổ công Nhưng chém ra rồi gần ngàn điểm thương tổn Nhìn Ly Lan Cát Lốt là hãi hùng khiếp vía Đáng ghét, Người này lực công kích như thế cao như vậy À không được Không thể lại để cho hắn thâu suốt Phải mau kéo dài khoảng cách Kết thúc nhanh kết thúc A âm lại vừa là nhất đao, Lại vừa là 925 điểm thương tổn để cho Ly Lan Cát Lốt rất là bị thương. Tốt tại. đao này sau đó, hai giây đã qua, mê muội kết thúc. Tăng tốc độ, Ly Lan Cát Lốt liền muốn rút lui. Nhưng là... Nhảy chảm khe nằm Ly Lan Cát Lốt đã hết ý kiến. Này còn đánh sắm A, đây không phải là khi dễ người sao. Lại bị choáng rồi. Lại vừa là hai giây. Nhìn mạc thiếu quân dơ lên chiến đao lại chém tới. Nhìn đến chiến đao lên tàn sát bừa bãi kỹ năng ánh sáng. Ly Lan Cát Lốt tâm. trầm xuống. Âm là hồn phong ma chém. Nhất đao chém xuống. 4936 Phúc thông. Mới ngã xuống đất Ly Lan Cát Lốt. tự lẩm bẩm Đáng ghét, Người này rốt cuộc bao nhiêu lực lượng A. Làm sao sẽ biến thái như vậy à lực lượng thật ra. Mạc thiếu quân lực lượng cũng không phải là quá cao. Bởi vì chí tôn bảo cùng Nam Sơn Đại Vương đã trở về thành. Đào viên ba kết nghĩa hiệu quả cũng biến mất theo. Đưa đến mạc thiếu quân lực lượng giá trị sụt đột ngột 200 điểm. Tuy nói có chiến đội cấp 2 đặc hiệu gia tăng. Xuyên lại vừa là level 50 trang bị. Nhưng là. Mạc Thiếu Quân lực lượng so với Ly Lan Cát Lốt cũng liền cao hơn 359 điểm mà thôi. 359 điểm đối với đừng lực người tới nói có lẽ hoàn toàn không đủ để miêu sát địch nhân. Đối với Mạc Thiếu Quân tới nói, vậy là đủ rồi bảy. Sáu bội phần đả kích hệ số là hồn phong ma chém. Đêm này 559 điểm lực lượng sai khuyết đại thành hai tám điểm. Cộng thêm 460 điểm cơ sở tổn thương. Cộng thêm 925 điểm vật lý công kích phán định. Kia tổn thương đã đạt đến 411 3 điểm. Vẫn chưa xong. ta hồn ẩm huyết đao còn có thể tăng phúc 20% tổn thương. Vì vậy. Xuống một đao, mạc thiếu quân trực tiếp tại ly lan cát lốt trên người chém ra rồi gần 5.000 điểm thương tổn. mưu sát kết thúc vĩnh biệt quân đoàn lại thắng một ván.